Xin chào các bạn, đọc truyện cho bạn trân trọng gửi tới các bạn các chương tiếp theo của tác phẩm. Cô vợ ngọt ngào có chút bất lương. Tác giả Quẩn Quẩn Hữu Yêu kính mời các bạn nghe truyện. Chương 745. Người một nhà quan trọng nhất chính là phải đồng tâm hợp lực. Băng Sơn Nam suy nghĩ một chút, tôi cảm thấy tôi còn có thể nhịn thêm một chút nữa. Nhất Chi Hoa đang trên đường đi liền quay trở lại, một tay đem Băng Sơn Mỹ Nam kéo tới. Trồng à, đừng nói nhảm nữa, mau tới đây, người một nhà quan trọng nhất chính là phải đồng tâm hợp lực. Diệp Oản Oản chấm chấm chấm, Diệp Oản Oản vẻ mặt không nói gì nhìn sáu người kia cùng nhau tiến vào phòng vệ sinh. Cái quỷ gì đang xảy ra thế này? Chẳng lẽ đàn ông cũng có thể cùng nhau có sở thích đi vệ sinh tập thể sao? Diệp Oản Oản nghiêng đầu nhìn về phía Thập Nhất, "Ách, Thập Nhất, cậu không phải đi sao?" Thập Nhất mồ hôi rơi ra, khụ khụ. Tôi không cần, tôi đi xuống lầu nhìn một chút xem bên tiết lệ đã chuẩn bị xong chưa." Diệp Oản Oản, được rồi, cậu đi đi, cuối cùng có một người bình thường một chút rồi. Cùng lúc đó, trong toilet nam, ngay lập tức nhét chi hoa đêm phong huyền Diệp ép ở trong góc tường. Rồi nói, "Đệt, đồ cả Lâm chết tiệt kia, cuối cùng cũng bắt được cậu rồi. Đội trưởng, thằng này dám dùng mánh lới núp ở tư gia ăn no chờ chết, anh còn có quản hay không?" Thần hư đạo sĩ bắt đầu dò chò tra khảo đối với Phong Huyền Diệp. Tiền đâu tiền đâu, nhanh lấy ra một chút đi. Tiền lương của tổng đội trưởng ám vệ nhất định rất cao đúng không? Nhất Chi hoang nghiêng đầu trừng mắt nhìn Băng Sơn Mỹ Nam. Còn không qua đây hỗ trợ sao? Băng Sơn Mỹ Nam, không đánh lại nên không qua đâu. Đệ, anh là một người đàn ông vô dụng, tiểu điem điem cậu tới đây. Nhất Chi hoài lại nhìn về hướng ngoại quốc rời gạch, ngoại quốc rời gạch cẩn thận cân nhắc một chút rồi đáp. Tôi mặc dù có thể đánh nhau, nhưng mà tôi không dám, nhất chi hoa giận lên nói, có đội trưởng làm chỗ dựa rồi, cậu sợ cộng long á, lần này là cậu ta phạm quy trước, ngoại quốc rời gạch nhìn về hướng đội trưởng đang đứng đối diện và phong huyền diệp. Đội trưởng sẽ cho chúng ta chỗ dựa, hoa hoa, cậu xác định sao? Dĩ nhiên xác định rồi, nhất chi hoa đang muốn mở miệng Kết quả ngẩng đầu lên một cái thì thấy Nhiếp Vô Danh và Phong Huyền Diệp đã cùng nhau đến gần để nói chuyện. Phong Huyền Diệp nghiêng người về sau dựa lưng vào bệ cửa sổ. "Đội trưởng, cho tôi điếu thuốc." Nhiếp Vô Danh móc ra thuốc cùng bật lửa, đưa cho Phong Huyền Diệp, chính mình cũng ngậm một điếu rồi châm lửa. Đầu hai người ở chung một chỗ làm cho điếu thuốc của mình cũng đỏ lên. Nhiếp Vô Danh mở miệng nói, "Nói đi, tình huống hiện tại là gì?" Phong Huyền Diệp hít một hơi thuốc, Sau đó vẻ mặt ngoài ý muốn lướt qua mấy người một cái. Không nghĩ tới các anh cũng điều tra được, lại có thể so với trong tưởng tượng của tôi nhanh hơn nhiều. Thần hư đạo sĩ, điều tra được cái gì? Nhất Chi Hoa, điều tra được thứ gì? Cậu đang ở đây nói cái gì? Ngoại quốc rời gạch, có ý gì? Băng Sơn Nghị Nam chấm chấm chấm chấm hỏi. Khóe miệng của Phong Huyền Diệp không dễ phát hiện mà giật giật. Quên đi, xem như tôi không hề nói gì không nên đánh giá quá cao chỉ số thông minh của các anh được." Thần Hư đạo sĩ nhất thời nổi giận, "Cậu có ý gì vậy chứ?" Nhất Chi Hoa hiếng khi thấy cùng Thần Hư đạo sĩ đứng ở chung một chiến tuyến. "Đúng vậy, vòng vo lòng vòng xỉ và ai đó." Phong Huyền Diệp lướt mắt nhìn mấy người này, rồi hỏi, "Nếu không phải là điều tra được cái gì, vậy các anh lăn lộn ở bên cạnh cô gái này làm cái gì?" "Nhất Chi Hoa, Diệp tiểu thư là khách hàng của chúng tôi." Thần Hư đạo sĩ Lần trước cô ấy thuê chúng tôi làm vai quần chúng, lần này là muốn chúng tôi diễn vai vệ sĩ, giá giá rất cao đấy. Ngoại quốc rời gạch, ừ, đưa tiền rất rộng rãi. Băng Sơn Mỹ Nam, đúng là như thế đấy. Phong Huyền Diệp nghiêng đầu nhìn Nhiếp Vô Danh, "Đội trưởng, anh xác định không muốn tuyển lại đội viên mới sao?" Nhất Chi Hoa giận không chịu được, lên tiếng nói, "Mẹ nó chứ, Phong Huyền Diệp cậu cái tên khốn kiếp này, lại dùng kế khích bác Ly gián sao?" Bà đây liều mạng với cậu. Nhiếp Vô danh khoát khoát tay, ra hiệu cho ngoại quốc rời gạch đem nhất chi hoa kéo ra. Sau đó miệng hỏi Phong Huyền Diệc, cậu đã phát hiện ra cái gì sao? Chương 746. Khóc ngất ở nhà vệ sinh, thân phận của cô gái này có vấn đề, Phong Huyền Diệc mở miệng nói. Nhiếp Vô danh phun ra một vòng khói, tướng mạo của cô ấy và Vô Ưu có 3 phần tương tự nhưng tuyệt đối không thể là vô ưu." Nhất Chi Hoa lập tức phụ họa nói, "Cậu cho chúng tôi là đồ ngốc thì được, chứ chẳng lẽ lại xem đội trưởng của chúng ta cũng ngốc luôn sao?" "Từ lúc nào đội trưởng có thể bỏ qua dấu vết rồi hả?" "Cô gái này chúng tôi đã sớm điều tra qua rồi, đó là cháu gái nhỏ nhất của Diệp Hồng Duy sở hữu tập đoàn Diệp thị tại Đế Đô." "Diệp Oản Oản, thân phận không có bất cứ vấn đề gì cả." Phong Huyền Diệp cũng mở miệng, "Tôi cũng đã điều tra qua." thân phận quả thật không có bất cứ vấn đề gì. Đệ, vậy mới vừa rồi cậu còn nói có vấn đề. Chỉ số thông minh của cậu mới có vấn đề đi." Phong Huyền Diệc liếc Nhất Chi Hoa một cái. "Ai nói cho cậu biết? Điều tra không ra liền đại biểu không có vấn đề." Nhất Chi Hoa cả giận nói, "Quả thật là lời lẽ sai trái. Không điều tra được thì chính là không có vấn đề. Đội trưởng, anh không cần tin câu chuyện hoang đường của cậu ta đâu." Tôi thấy là chính cậu ta lười biếng muốn báo cáo chuyện cho qua thì có." Thần hư đạo sĩ liên tục phụ họa, "Đúng, cậu ta rõ ràng là được ở đó ăn uống miễn phí. Đừng mơ tưởng hù dọa bần đạo, tự gia nuôi mập cậu rồi." Đội trưởng anh nhìn cậu ta đều đã mập lắm rồi đó. Nhiếp Vô Danh trầm ngâm nhìn qua Phong Huyền Diệp rồi nói, "Cậu chắc chắn chứ?" Phong Huyền Diệp bấm thần thuốc trong tay, mở miệng nói, "2 năm trước" Tôi thuận theo một chút đầu mối điều tra được ở nước Z. Đặt mục tiêu ở trên người của Diệp Oản Oản, nhưng đúng như những chuyện đội trưởng điều tra ra được, thân phận của cô gái này không có bất cứ vấn đề gì. Ban đầu tôi cũng đã chuẩn bị rút lui, nhưng nhiếp vô danh, nhưng làm sao? Phong Huyền Diệp, bất quá trong khoảng thời gian gần đây, tôi đột nhiên phát hiện, cô gái này có chút vấn đề. Nhất Chi Hoa lập tức kêu lên trước, mẹ nó chứ, đội trưởng Cái tên này không chỉ ăn no lười biếng, còn giả danh mượn việc chạy đi tán gái. Thần hư đạo sĩ trầm ngâm, khẳng định là tán gái, không phải là muốn chết sao? Ai chẳng biết Nhiếp Vô Ưu và Kỷ Hoàng có hôn ước, không muốn sống nữa sao? Dám cho Kỷ Hoàng căm sừng. Phong Huyền Diệp không có phản ứng lại điều hai người mới nói, tiếp tục mở miệng nói, thân thủ của cô gái này thật sự rất tốt, mặc dù so với đám phế vật của đội ám vệ cao hơn lại có thể nhìn thấu hành động của người khác, cũng có chút khác biệt, các anh cho là một tiểu thư khuê các bình thường như cô ấy, mà lại có thể có thân thủ cùng nhận thức cao như vậy sao? Thậm chí có thể chỉ điểm cho ám vệ tư gia, cái này là bình thường a. Phong Huyền Diệp đem những chi tiết mà trong khoảng thời gian này điều tra được đều cùng mấy người này nói một lần. Năm người kia nghe xong, cũng không có lên tiếng. Tư gia tin tức nghiêm ngặt, nếu không phải là hôm nay Phong Huyền Diệp nói cho bọn họ biết, Bọn họ cũng không có phát hiện ra cô gái xinh đẹp đó. Lại còn có thân thủ tốt như vậy được, nhiếp vô danh, có chuyện khác thường nên cần điều tra thêm đi." Phong Huyền Diệc cười một tiếng. Không sai, Nhất Chi Hoa vẫn còn có chút không cam lòng, không phải chỉ đánh bại được mấy phế vật mà thôi sao? Có cái gì tốt hiếm lạ đâu chứ? Thần hư đạo sĩ, có thể cô ấy đã trải qua huấn luyện rồi chuyện này cũng không phải là không có khả năng nói cô ấy cùng đại tiểu thư có quan hệ gì đó. Vẫn là quá gượng gạo rồi. Mấy người đang nói chuyện, một âm thanh tin nhắn vang lên. Phong Huyền Diệp dập tắt điếu thuốc dưới lòng bàn chân, mở miệng nói, "Tóm lại, các anh muốn chơi thế nào tùy các anh, đừng làm hỏng việc của tôi là được rồi." Nhiếp Vô Danh yên lặng chốc lát, cuối cùng quét mắt nhìn đáng người nhất chi hoa mở miệng nói, "Khoảng thời gian này làm bộ như không nhận biết nhau đi, đừng làm lộ chuyện này ra." Nhất chi hoa, nhất là cậu, hiểu không? Nhất chi hoa ở tại chỗ khóc ngất. Đội trường, anh lại có thể đối xử với tôi giữ như vậy sao? Tên cả lăm này vừa mới trở lại một cái anh liền hung hăng với người ta rồi. Anh quả nhiên là cùng tên cả lăm này có quan hệ mập mờ mà. Thần hư đạo sĩ nói. À, các cậu đừng nói sang chuyện khác nữa. Trọng điểm là tiền đâu tiền đâu. Trường 747 xem như vật trang trí, Diệp Oản Oản mang theo Phong Huyền Diệp, cùng nhóm người nhiếp vô danh xuống lầu dưới, rồi cùng Tiết Lệ và đoàn chuyên gia tụ họp, bên cạnh Diệp Oản Oản trừ thập nhất, Phong Huyền Diệp còn mang theo một nhóm năm người bộ mặt lạ hoắc, một nhóm tổng cộng có 8 người, tạo thành thanh thế thật lớn. Tiết Lệ thấy vậy hơi nhíu mày một chút, cũng không để ý Oản Oản mang người nào tới, trực tiếp mở miệng nói: "Diệp tiểu thư, lần này thời gian cho hành trình có hạn, Chúng ta không nên để trễ nãi thời gian đâu, trực tiếp đi tới nơi lớn nhất thành hát tập trung đi. Tổng giám Tần đã sớm đút lót được rồi, ông chủ bên đó đã giúp chúng ta để lại một nhóm vật liệu phẩm chất cực tốt. Sau lưng tiết lệ là ba người chuyên gia đó đều là người của Tần Nhược Hi. Giờ phút này cũng rối rít mở miệng, Diệp tiểu thư, đối với chuyến đi lần này có thể bớt lo hơn một chút. Tổng giám Tần đối với thị trường thành hát bên này rất là quen thuộc kinh nghiệm so với chúng tôi đều hơn nhiều phần, trước khi qua đây cũng đã điều tra kỹ càng rồi. Không sai, tổng giám tần tự minh chọn hàng, không có sai được đâu. Tiểu thư chỉ cần dựa theo mà mua thôi, không cần xem xét gì nhiều đâu. Mấy người kia nói nghe vẻ rất là khách khí, nhưng trong lời nói nói ra rõ ràng đều là vẻ giễu cợt. Chỉ coi cô là vật trang trí mà thôi. Diệp Oản Oản cũng không phản bác gì cả, chỉ cười một tiếng rồi mở miệng nói, "Được rồi, đi xem một chút đi. Thành hát không hổ là thành đô thạch của Myanmar. Khắp con đường tất cả đều là cửa tiệm lớn nhỏ mọc nhiều như rừng. Xung quanh đều là thương nhân muốn mua phỉ thúy đến từ các nơi trên thế giới. Ông chủ có tiền và du khách, trên đường phố vô cùng náo nhiệt. Cái gọi là đô thành là thuật ngữ giới châu báo, phỉ thúy tại thời điểm mới vừa khai thác ra. Bên ngoài có một tầng phong hóa bao quanh. Bất kể là dùng bất kỳ phương pháp thăm dò nào cũng đều không có cách biết được bên trong là nguyên thạch tốt hay xấu. Hay ở trong đá đó rốt cuộc có phỉ thúy hay không? Nhất định phải cắt ra đến cuối cùng mới có thể biết được chất lượng của phỉ thúy. Nếu như cắt ra bên trong có ngọc, hơn nữa chất lượng cao, đó chính là thắng cuộc. Nếu như bên trong không có thứ gì, thì đó chỉ là một khối phế thạch mà thôi. Vậy thì khẳng định là thua cuộc rồi. Hiện tại giá cả nguyên thạch thấp thì mấy trăm khối. Nếu có chất lượng tốt, có thể cho ra phỉ thúy với phần trăm cao thì nguyên thạch đó phải tốn mấy trăm ngàn hoặc trên 1 triệu, thậm chí hơn trăm triệu. Một khi thua cuộc, đó chính là táng gia bại sản. Dĩ nhiên, nếu như thắng thì sẽ nhận được lượng tài sản lớn gấp mấy chục lần số tiền mình bỏ ra. Chỉ trong một đêm chính là giàu đột ngột, châu báu là một trong những nghề nghiệp kinh doanh của tập đoàn Tư thị. Trong đó kinh doanh phỉ thúy chiếm tỉ trọng khá lớn. Đối với kinh doanh phỉ thúy mà nói, Quan trọng nhất chính là chọn mua nguyên thạch, ví dụ như, trước đây không lâu đối thủ cạnh tranh của tư gia trong ngành châu báo liền thông qua việc đổ thành này tìm được một khối phỉ thúy cực phẩm loại thủy tinh. Giá trị liên thành, trong nháy mắt thanh danh bùng nổ, hấp dẫn nhóm khách hàng lớn đình cấp, thấy ánh mắt của Diệp Oản Oản đánh giá trung quanh, đáy mắt tiết lệ xẹt qua vẻ khinh bỉ. Diệp tiểu thư, những thứ tiệm nhỏ ven đường này không cần nhìn đâu, không nói trước vật liệu phế vật, làm già cũng nhiều làm giả vỏ, khảm nạm thiếp phiến, đào tâm tô sắc, mỹ trang phong hóa, cô hoàn toàn không hiểu việc, rất dễ dàng bị lừa. Không hiểu lắm chỗ này nên để y vậy luôn. Ở dưới sự hướng dẫn của Tiết Lệ, một nhóm người đi tới một trong những tiệm đồ thạch lớn nhất thành hát. Phường tập trung. Dưới lầu rộng rãi sáng ngời, ở trong phòng khách, trên cái giá theo thứ tự chất đầy tất cả vật liệu đá lớn nhỏ Không ít người đang ở bên trong cầm lấy kính lúc cùng đèn pin kiểm tra cẩn thận phía trên nguyên thạch. Nhóm người diệp oản oản mới vựa vào cửa, thì có một người lẹ mắt nhiệt tình tiến lên đón tiếp. "Ô, oh, Tiết tiên sinh, ngài tới rồi, mời mau tiến vào." Tiết Lệ và Tần Nhược Hy trước kia đã tới đây nhiều lần, nên người kia nhìn một cái liền nhận ra, biết đó là quản lý cấp cao của tập đoàn tư thị nước Hoa. Thái độ tự nhiên ăn cần thấy lần này cùng đi đến với tiết lệ là cô gái có tướng mạo cực kỳ xinh đẹp. Người nhỏ không nhịn được nhìn thêm mấy lần, nhưng cũng rất thông minh không có lắm miệng hỏi bậy. Chương 748. Tay quá đen, ông chủ của chúng tôi chờ mọi người đã lâu, mời mọi người ngồi bên này đợi một chút, tôi sẽ nhanh chóng đi mời ông chủ. Nhân viên trong cửa tiệm để cho người pha trà rồi chạy lên lầu gọi người. Từ lúc mới bước vào cửa tiệm đến giờ Diệp Oản Oản phát hiện cặp mắt của Thần Hư đạo sĩ sáng rực cả lên. Muốn thử một lần sao? Diệp Oản Oản khẽ cười một tiếng hỏi. Nhiếp Vô danh quét mắt nhìn Thần Hư đạo sĩ, sắc mặt nghiêm túc mở miệng nói: "Chúng tôi không được tham gia bất kỳ việc nào có liên quan tới đánh bạc." Thần Hư đạo sĩ liên tục phụ họa: "Đùa sao, loại ăn chơi như đánh bạc này sao có thể thu hút tôi được?" Nhìn tôi như là cao nhân phiêu dật thoát tục thế cơ mà, Ngoài quốc rời gạch gãi đầu một cái mở miệng nói, chẳng lẽ không phải là bởi vì chúng ta quá mức xui xẻo sao? Nhất Chi Hoa ở bên cạnh cười nói tiếp, "Tiểu Điềm Điềm, nói bậy gì thế?" Diệp Oản Oản nghe vậy không khỏi bật cười. Đối với loại đánh cược như đổ thành này thì người ta có 3 phần dựa vào thực lực, 7 phần còn lại dựa vào vận may. Chớ kinh nghiệm ra, vận may cũng rất quan trọng. Về phần cô, có thể nói là thuộc về loại người thực lực hay vận may cũng không có. Tiến thức chuyên nghiệp mấy ngày nay vừa mới bắt đầu học. Vẫn may cũng không lớn. Số của cô cũng gọi là không có quá nhiều may mắn. Để tránh cho những người xung quanh nhìn quen mắt 5 người này ảnh hưởng đến chuyện cô cần họ làm sau đó. Lúc này Diệp Hoàn Hoàn dặn dò mấy người đi uống nước gần đó. Không có sự phân phó của cô thì không được có bất kỳ hành động lạ nào cả. Chờ đợi một lúc, một người mặc đồ màu nâu ước chừng 4-50 tuổi từ trên lầu đi xuống. Nhìn thấy Tiết Lệ và đoàn người chuyên gia, ông chủ hầu mậu phong cười ha hả chắp tay nói: "Tiết tiên sinh, đã lâu không gặp, đường xa mà tới, không có từ xa tiếp đón." Tiết Lệ cười nói: "Ông chủ hầu, đều là người quen cũ, không cần khách khí như vậy." Tiết Lệ, đoàn chuyên gia cùng ông chủ chào hỏi lẫn nhau một phen. Lúc này ông chủ hầu mới nhìn về phía sau anh ta. Vẻ mặt hoài nghi mở miệng hỏi: "Tần tiểu thư đâu?" làm sao lần này không có đi cùng anh? Ánh mắt của Tiết Lệ thản nhiên nhìn về hướng Diệp Oản Oản đang ở sau lưng, sau đó giới thiệu cho ông chủ, "Là như vậy, lần này tới đây cùng đi với chúng tôi là trợ lý đặc biệt của tổng giám đốc." "Diệp Oản Oản, Diệp tiểu thư, Diệp tiểu thư, vị này chính là ông chủ của cửa hàng lớn nhất thành hát." "Hầu Ngẫu Phong, ông chủ Hầu, ông chủ Hầu." Diệp Oản Oản đơn giản lên tiếng chào hỏi. Hầu Mậu Phong quan sát dịp oẳn oẳn từ trên xuống dưới một cái. Sắc mặt cũng không quá tốt, "Tiết tiên sinh, trước kia người mà tôi trao đổi là Tần tiểu thư, vào lúc như thế này tại sao lại đột nhiên đổi người vậy?" Tôi là để ý đến mặt mũi của Tần tiểu thư, mới đưa nhóm vật liệu này đến, ngay cả ông chủ hoàng tự mình đến đây, tôi cũng chưa đưa ra. Hiện tại bên tiên sinh lại tùy tùy tiện tiện phái một người mới qua đây. Như vậy mà muốn đem đồ vật của tôi mang đi sao? Đột nhiên bị Hầu Mậu Phong làm khó dễ, sắc mặt của Thập Nhất và Phong Huyền Diệp đều có chút khó coi. Cái gì gọi là tùy tùy tiện tiện phái một người mới tới chứ? Thập Nhất nghiêm nghị mở miệng nói, "Ông chủ Hầu, vị này là chủ mẫu tư gia tương lai của chúng tôi. Ý của ông là, chủ mẫu của chúng tôi tự mình qua tới đây cũng không đủ đem lại mặt mũi cho ông sao?" Hầu Mậu Phong ngồi xuống một bên, bưng ly trà, nhẹ nhàng dùng tay lắc nhẹ ly trà vẻ mặt rất là ngạo nghễ, nhóm hàng này là vì Tần tiểu thư mà tôi lưu lại. Những người khác tới nhận cũng chưa chắc tôi giao ra đâu. Cái gì mà là chủ mỗ tương lai chứ? Một ít chuyện ở tư gia bên kia, ông ta có nghe thấy một ít, coi như vào lúc này dựa vào gương mặt này cùng công phu để dụ dỗ được chủ nhân của tư gia. Thì chắc chắn cũng không lâu dài được mấy ngày, làm sao có thể so với tần gia rễ sâu cây lớn được chứ? Một người là chân chính chủ mẫu Như Ván đã đóng thuyền. Một người là tình nhân tùy tiện vui đùa một chút, mặt mũi làm sao có thể là một dạng được, lại nói, ở Myanmar này độ thạch là địa bàn của ông ta, coi như là tư gia đến nơi này cũng phải nhìn mặt mũi của ông ta. Muốn nguyên thạch tốt nhất, vậy chỉ có thể theo ông ta để đi chọn hàng mà thôi. Chương 749. Mất hết vốn liếng. Tiết Lệ thấy Hầu Mẫu Phong không chịu nhả hàng ra, sắc mặt nhất thời khó coi nhìn về hướng Diệp Oản Oản. Nếu như không phải là bởi vì cô ta cướp đoạt chuyến đi này thì làm sao lại có thể sinh ra nhiều chuyện như vậy được chứ? Giờ phút này, ba chuyên gia giám định cũng đều nóng nảy thay nhau ở trước mặt Hầu Mẫu Phong đưa ra lời khuyên. Thế nhưng Hầu Mẫu Phong lại hoàn toàn không hề bị lay động. Ánh mắt ba người nhìn Diệp Oản Oản đều có chút oán trách. Trong tay ông chủ hầu có giữ một nhóm nguyên thạch rất khó có được. Trên đỉnh đã mở ra trên xong, lần trước tôi đã có xem qua, là loại thủy tinh cực phẩm khó thấy, rất có khả năng chứa phỉ thúy thượng hạng trong đó, hoặc là mãnh lục, không chỉ có ông chủ hoàng, chúng ta đã đối đầu với khá nhiều nhà đấu thầu, và để có được cơ hội này thì tổng giám tần đã hao tốn rất nhiều tinh lực mới thuyết phục được ông chủ hầu để lại cho chúng ta. Lần này sợ là tất cả đều bị lỡ hết rồi. Nếu không có vẻ ngoài nhìn như yêu tinh kia thì cô ta thật sự cho rằng chỉ cần cám mượn oai hùng dựa vào tư tổng là có thể để cho bất kỳ ai nhìn thấy mình cũng cho cô ta thể diện sao? Tiết Lệ và ba chuyên gia thay phiên nhau cùng hầu mộng phong thương lượng. Diệp Oản Oản từ đầu tới cuối cũng không có nhúng tay vào, vẻ mặt bình tĩnh ngồi ở một bên uống trà. Chuyện này đã không hề có chút liên quan nào với Diệp Oản Oản rồi. Cứ để cho đám người Tiết Lệ giận dữ đi. Thập nhất thấy vậy mặt lộ vẻ lo lắng nói: "Oản Oản tiểu thư, có muốn tôi đi liên lạc với trợ lý Hứa để cho anh ta hỗ trợ tìm mã binh qua đây hay không? Có lẽ ông chủ Hầu có thể cho chúng ta mấy phần mật mũi." Chấm chấm chấm, Diệp Oản Oản đặt ly trà xuống, không nhanh không chậm mở miệng nói: "Không cần, bên kia, Tiết Lệ thấy Hầu Mậu Phong không chịu thương lượng, chỉ có thể gọi điện thoại cho Tần Nhược Hi. Ông chủ Hầu, ông chờ một chút." Chúng tôi gọi điện thoại cho tổng giám Tần. Tiết Lệ không biết ở trong điện thoại nói với Tần Nhược Hy cái gì. Sắc mặt dường như hỏa hoãn không ít, ngay sau đó đi tới trước mặt Hồ Mậu Phong, rồi nói: "Ông chủ Hồ, tổng giám Tần của chúng tôi muốn tự mình nói với ông." Hồ Mậu Phong nhận lấy điện thoại di động, thái độ nhất thời thay đổi không ít: "Alo, Tần tiểu thư, trước kia đã hẹn xong rồi. Hôm nay đích thân tiểu thư sẽ tự mình qua đây kiểm hàng." Làm sao lúc này lại đổi người? Hàng hóa quan trọng như vậy, tôi làm sao có thể tùy tiện giao cho người khác được. Cô nói xem chuyện này có lý không cơ chứ? Ồ, Tần tiểu thư, mặt mũi của cô, tôi sao có thể không cho? Được rồi, nếu Tần tiểu thư cô đã nói như vậy, tôi ở bên này đương nhiên không có vấn đề. Hầu Ngẫu Phong trò chuyện với Tần Nhược Hy chừng mấy chục phút, cuối cùng mới cúp điện thoại, tiết lệ đi lên phía trước, nói: "Ông chủ Hầu Ngươi xem, hầu mẫu phong bưng ly trà lên, vẻ mặt điệu bộ gắng gượng nói: "Nếu Tần tiểu thư đã bảo đảm, dĩ nhiên tôi không có vấn đề. Các người theo tôi lên kiểm hàng đi." "Tốt tốt rồi, làm phiền ông, ông chủ hầu." Tiết Lệ thở phào nhẹ nhõm, ba người chuyên gia cũng lộ ra nụ cười. Quả nhiên vẫn là Tần tiểu thư có biện pháp. "Trời, thật là, nếu bây giờ Tần tiểu thư tới đây thì làm sao lại có nhiều sự tình như vậy được chứ?" hại cho chúng ta còn bị người khác bày ra xác mặt khó chịu vậy. Rất nhanh, hầu ngẫu phong để cho người đem khối nguyên thạch mà Tần Nhược Khi đã đặt trước mang tới. Trong tiệm người làm kéo hai chiếc xe kéo tới, trong đó một chiếc phía trên là mấy tảng đá, mỗi khối nặng mười mấy cân, một cái xe kéo khác trên đó để đơn độc một khối đá ước chừng trên trăm cân. Muốn xem đó có phải là đồ thạch chứa đựng ngọc quý hiếm hay không thì phải cần nhìn vào hai điểm. Một điểm là chủng loại có nghĩa là xem đến phẩm chất của loại đá đó. Một điểm khác chính là nơi sản xuất nguyên thạch, phẩm chất được, nơi sản xuất lại đáng tin cậy, chính vì thế có khả năng chọn được loại đá quý hiếm cũng rất lớn. Mà phẩm chất cùng nơi sản xuất ra rốt cuộc như thế nào? Toàn bộ đều cần phải dựa vào kinh nghiệm mà phán đoán. Diệp Oản Oản gần đây cũng đã làm một ít khảo sát. Nhìn thấy được khối đá này sẽ cho ra phần lớn là đá màu xám trắng chứ không phải loại đá quý hiếm nào cả. Chỉ ra chính khối đá này là lý do trong kiếp trước làm cho tần nhược hi mất hết vốn liếng. Chương 750, ai nói tôi muốn mua? Khối đá này là một trong những loại đá tốt nhất hiếm gặp nhất. Hiện giờ số lượng dự trữ đã vô cùng ít, mà kích thước còn lớn như vậy càng là hiếm thấy, càng khó hơn chính là bên ngoài tảng đá này không chỉ có màu đen tuyền bao quanh, mà còn có một hình mãng xà màu xanh lá cây bọc trên đó nữa. Cái này có thể gọi là lục tùy tiễn tẩu, cho nên khối đá này khả năng cho ra nguyên thạch có chất lượng cao sẽ rất lớn. Về phần khối đá có mãng xà bao quanh, đa số là do phỉ thúy ngọc thành tạo thành, độ cứng cực lớn, hình cái mang nhô ra, tạo thành hình ảnh mãng xà. Mãng xà được phân thành hơn mấy chục loại, mỗi một chủng loại có thể cho ra loại phỉ thúy nào thì không ai có thể xác định được nhưng có mãng xà bao quanh bên ngoài liền chứng minh được bên trong nhất định có thể cho ra phỉ thúy. Hầu Mậu Phong chỉ vào hai nhóm cục đá, vẻ mặt đắc ý mở miệng nói: "Mấy khối này vừa có màu đen, lại có mãng xà bao quanh, cũng đều là do tôi bỏ ra số tiền lớn mà đào được. Khối đá này, các vị đều là người hiểu nghề, chắc hẳn không cần tôi nói nhiều, có thể chính mình nhìn xem, bên ngoài cũng được, xuất xứ cũng không tồi, tuyệt đối là vật liệu cực phẩm." Nếu không phải là do tần tiểu thư tới đây thì tôi sẽ dành hai khối đá này cho chính mình." Tiết Lệ chắp tay nói cảm ơn, rất sợ lại xảy ra biến cố gì. Vội vàng hỏi, "Cảm ơn ông chủ hầu, ông chủ hầu ra giá cho chúng tôi đi, chúng tôi trả hết trong một lần." Hầu Mậu Phong bất đắc dĩ để cho người làm trong cửa hàng của mình đi lấy sổ sách đem tới cùng Tiết Lệ và đoàn chuyên gia cùng nhau bàn bạc giá cả. Thần Hư đạo sĩ không biết lúc nào đã tiến tới trước mặt của Diệp Oản Oản. Ông chủ dịp, tôi cảm thấy bọn họ không đệ cô vào trong mắt." Nhất Chi Hoa nói tiếp, "Ông chủ, có muốn cho bọn họ một bài học hay không? Một quyền chỉ lấy 88 đồng thôi." Nhiếp Vô Danh ho nhẹ một tiếng. Hai người nhất thời lùi về không nói gì nữa. Nhiếp Vô Danh mở miệng nói, "Em gái Hữu Danh, nếu cần phải ra tay cô chỉ cần nói một tiếng. Mặc dù không thể động võ, nhưng phương pháp làm cho cô Hà giận vẫn là có rất nhiều." Diệp Oản Oản nghe vậy trầm thấp nở nụ cười. "À, không cần đâu, cảm ơn, nghĩ muốn không nhìn đến cô sao? Sợ là không có khả năng. Cuối cùng không có chữ ký của cô thì khoản tiền này không có khả năng nào đi ra từ tài khoản được." Bên kia bàn bạc thật lâu, rốt cuộc bàn bạc cũng kết thúc, Tiết Lệ cầm lấy hóa đơn đi đến trước mặt của Diệp Oản Oản. Trực tiếp mở miệng nói: "Diệp tiểu thư, mọi việc tất cả đều làm xong, cô ký tên đi, sau lưng." Hầu Mậu Phong vẫn còn đang không tình nguyện nói, "Lần này tôi là để mặt mũi của Tần tiểu thư, lần sau nếu như lại phái người không có liên quan tới như lần này nữa thì tôi cũng sẽ không dễ nói chuyện như vậy đâu." Ông chủ Hầu nói đúng, nói đúng, Diệp tiểu thư, nhanh ký tên đi, cái này là nguyên thạch cao cấp, giá cả cũng hợp lý, ở bên ngoài có bao nhiêu người nhìn chằm chằm vào nhưng ông chủ Hầu đều không có cho. Diệp Oản Oản Phong khinh vân đạm mà nhấp một ngụm trà nhẹ nhàng đem ly trà để xuống trên bàn, ánh mắt lướt qua đám người tiết lệ đang đứng trước mặt thúc dục cô ký tên. Cùng với vẻ mặt bất đắc dĩ hầu mậu phong, nhàn nhạt mở miệng nói, "Ký tên, ký cái gì chứ?" Sắc mặt tiết lệ trầm xuống, "Dĩ nhiên là để thanh toán hóa đơn mua nguyên thạch này rồi." Diệp Oản Oản hơi nhíu mày, "Ai nói tôi muốn mua những thứ nguyên thạch này hả?" Nghe được lời của Diệp Oản Oản, mọi người liền sững sờ. Sắc mặt của Tiết Lệ đã hoàn toàn trầm xuống. "Diệp tiểu thư, cô có ý gì vậy? Cô không mua sao?" Diệp Oản oản câu môi cười yếu ớt, chậm rãi mở miệng nói, "Từ khi bắt đầu, người nói muốn mua, dường như đều là các anh cố ý muốn tới cửa hàng này, cũng là tiết phó tổng giám anh, mà tôi chẳng qua chỉ là đi cùng tới xem một chút mà thôi." "Ai nói tôi muốn ở trong cửa hàng này mua nguyên thạch?" Vẻ mặt Tiết Lệ hoàn toàn không cách nào tin được, cô Hồ Mậu Phong ở bên cạnh thấy vậy cũng hoàn toàn đổi sắc mặt. "Tiết Lệ, các anh làm thế này là có ý gì? Bàn bạc hơn nửa ngày, kết quả là muốn đùa bỡn chơi đùa tôi sao?" chấm hỏi. "Bàn chương 751, tôi quyết định." Lời dứt oẳn oẳn mới nói ra như một viên đá ném xuống mặt hồ phẳng lặng, làm dấy lên cơn sóng lớn ngập trời. Toàn bộ những người đang có mặt tại cửa hàng từ Tiết Lệ Đoàn chuyên gia đến ông chủ hầu Mậu Phong đều đổi sắc mặt. Ông chủ hầu xin bất giận, chuyện này có thể là có chút hiểu lầm, bên này chúng tôi nhất định sẽ giải quyết ổn thỏa. Tiết lệ một bên Trấn An hầu Mậu Phong, một bên không thể nhịn được nữa lên tiếng như muốn làm khó dễ với Diệp Oản Oản. Diệp tiểu thư, tôi biết cô đối với tổng giám Trần có thành kiến, nhưng chuyện riêng là chuyện riêng, chuyện công là chuyện công. Bây giờ cô đang làm y hệt như công và tư chẳng phân biệt được tùy ý làm bậy, ngay cả trao đổi cũng không nói với chúng tôi trước một tiếng. Tự mình chủ trương, là đạo lý gì chứ?" Thập Nhất nghe vậy lập tức đứng dậy, mở miệng nói, "Tiết phó tổng giám, lúc các anh đưa ra quyết định, có cùng Oản Oản tiểu thư trao đổi qua không? Người tự tiện chủ trương chẳng lẽ không phải là anh sao?" Tiết Lệ hít sâu một hơi, nói, "Cậu được, nếu cậu muốn trao đổi, vậy chúng ta bây giờ liền bàn bạc thật kỹ lưỡng." Trước kia tôi đã đem lý do nói rất rõ rồi, nhóm vật liệu này là lựa chọn tốt nhất, tổng giám Trần đã hao tốn thời gian cùng tinh lực rất lâu. Diệp Oản oản một tay chống trán, cũng không cắt đứt lời anh ta, ngồi yên nghe tiết lệ đứng ở đó dùng miệng lưỡi lưu loát của mình diễn thuyết cho cô nghe những công lao của Trần Nhược Hy trong chuyến đi này. Chờ đến khi anh ta nói xong, cô mới trầm tĩnh mở miệng, nói xong rồi sao? Tôi đây cũng nên nói một câu? Người tổng phụ trách chuyến đi lần này là tôi, cho nên tôi có quyền quyết định. Tiết Lệ trực tiếp nghe thấy như bị một ngụm máu nghẹn ở cổ họng. Cô, quan lớn một cấp đè chết người, anh ta còn có thể dùng điều gì để phản bác lại được nữa chứ? Thập Nhất vốn đang lo lắng không biết Diệp Oản Oản muốn dùng biện pháp nào để đối phó với loại người không tôn trọng mình như thế này. Không nghĩ tới phương pháp của Diệp tiểu thư lại đơn giản mà thô bạo như vậy không khỏi ho nhẹ một tiếng rồi sờ sờ lỗ mũi của mình. Như vậy thật sự không thành vấn đề sao? Ngay vào lúc này, một loạt tiếng ổn nhịp nhàng giống như tiếng cổ vũ truyền tới. Ông chủ Diệp, xinh đẹp như hoa, mỹ mỹ mỹ mỹ, mỹ tĩnh tĩnh tĩnh tĩnh, phốc một hớp nước trà từ trong miệng Diệp oản oản phun ra ngoài. Đây chính là cái mà bọn họ gọi là không cần dùng tới vũ lực cũng có thể làm cho cô hả giận đây sao? Thiết lệ nhìn năm người từ sáng đến giờ vẫn đi theo sau lưng Diệp Oản oản. Lúc này như đang thêm dầu vào lửa, sắc mặt càng thêm khó coi, mắt thấy bầu không khí càng ngày càng căng thẳng đầy vẻ giằng co. Ba người chuyên gia bên cạnh đều bắt đầu khuyên nhủ, Diệp tiểu thư ngàn vạn lần xin cô nghĩ lại, nhiệm vụ lần này tuy nói không coi là nhiều, nhưng bây giờ ngọc tốt khó cầu, bên công ty chúng ta đã chờ nhóm vật liệu này hơn nửa năm. Nếu như bỏ qua cơ hội lần này, mà bị những nhà khác lấy được nhóm hàng này, vậy tổn thất của chúng ta có thể rất lớn đó." Ầm một tiếng, Hầu Mậu Phong đang ở bên cạnh vừa nghe xong dùng sức thật lớn vỗ bàn một cái. Ở tại chỗ giận tím mặt, "Quả thật lẽ nào lại như vậy, cô gái này, khẩu khí của cô thật là lớn, có mấy người trong giới đưa ra giá cao hơn tôi cũng không đưa, lại để cho mấy người, cô ngược lại thì tốt rồi, lại có thể coi thường hàng ở đây của chúng tôi." Tiết Tiên Sinh chẳng lẽ cái này chính là thành ý của các anh sao? Tiết Lệ đầy oán giận nhìn về hướng Dịch Oản Oản, vội mở miệng nói, hiểu lầm, hiểu lầm thôi, những thứ này đều là hiểu lầm. Ông chủ hầu ông nghe tôi giải thích. Hầu Ngẫu phong mặt lạnh, dùng sức rũ tay áo, được rồi, cái gì cũng đều không cần nói nữa. Thật ra nhóm hàng này trừ khi Tần tiểu thư đích thân tự mình tới thì tôi mới đưa ra. Còn lại bất kỳ ai cũng đều sẽ không cho. Nếu mấy người đã không biết phải trái như vậy, tôi cũng không cần phải cho các người mặt mũi này nữa. Mời các người trở về đi." Người làm trong cửa hàng mặt khinh bỉ nhìn về phía Diệp Oản Oản, âm thanh bén nhọn mở miệng nói, "Vị tiểu thư này, sợ là cô không biết giá thị trường rồi. Cô cho là khối đá này khắp các cửa hàng ở thành Hát có đầy sao? Đây là vật liệu phỉ thúy cấp cao, dù có đợi cũng không biết phải đợi đến bao nhiêu năm mới đợi được khối đá cực phẩm như thế này." Cô có biết có bao nhiêu người muốn sở hữu khối đá này hay không? Chương 752. Một lần đều không có ngủ cùng. Người làm trong cửa hàng vừa dứt lời, một người đàn ông to lớn mập mạp, mặc áo khoác tư lụa, vẻ mặt tươi cười đi vào. "Ơ, ông chủ Hầu, chuyện này là thế nào? Làm sao lại nổi giận lớn như vậy?" Nhìn thấy người mới tới, Tiết Lệ nhất thời thay đổi sắc mặt. "Không được, là hoàng thế hâm." Ba người chuyên gia kia nhìn thấy cũng gấp gáp hẳn lên. Hoàng thế hâm chạy tới đây làm gì chứ? Trước kia chúng ta đều đã nói nhóm hàng này tư gia chúng ta muốn rồi cơ mà. Còn phải hỏi sao, nhất định là nhận được tin tức gì rồi. Nhanh như vậy sao, anh nghĩ thử xem, món hàng này có bao nhiêu người đang nhìn chằm chằm vào. Không tới 1 phút cuối cùng, ai nguyện ý buông tay cơ chứ? Nhưng người phụ nữ này ngược lại tốt rồi, lại có thể đẩy mối lợi này ra bên ngoài. Nguy rồi, tên hoàng đế hâm này cũng không phải là đèn đã cạn dầu đâu. Nhóm hàng này sợ là không thể giữ lại được rồi. Người làm nhìn người mới tới, đầu tiên trợn mắt nhìn đám người dịp oẳn oẳn một cái. Sau đó vẻ mặt ngay lập tức tươi cười nghênh đón người đang đứng ở trước cửa. "Ông chủ hoàng, cơn gió nào thổi ông tới đây vậy? Mau mau mời vào." Vẻ mặt hoàng đế hâm tỏ ra tiếc núi, từ thăm dò mở miệng nói: "Ôi, Tôi nghe nói ông chủ hầu hôm nay cùng tập đoàn tư thị ký hợp đồng, nhưng vẫn chưa từ bỏ ý định, muốn đến hỏi thăm một chút. Ông chủ hầu còn có mặt hàng tốt gì nữa không? Hơi hơi tốt cũng được à." Hầu Mậu Phong nghe vậy nhất thời hừ lạnh một tiếng, hiển nhiên cơn giận vẫn chưa được giải tỏa hết. Hoàng Thế Hâm nhìn thấy vẻ mặt của Hầu Mậu Phong, trên mặt nhất thời chính là vui mừng, xem ra tin tức không sai chút nào mà. Người làm liếc mắt nhìn về hướng đám người diệp oản oản mở miệng nói: "A, ông chủ hoàng, đừng nói nữa, người ta đã đổi ý không cần nữa rồi." "Ồ, lại có chuyện này sao? Bọn họ chẳng lẽ không biết chất lượng nhóm hàng này sao? Đây chính là nguyên thạch mà ông chủ hầu sử dụng một lượng lớn tinh lực mới đào được. Khối đá kia là thẻ vật liệu mở thiên xong, đây chính là loại thủy tinh cao cấp, khả năng cho ra đế vương lục là rất cao." Hoàng Thế hâm giọng điệu tỏ ra ngạc nhiên nói: Hầu Mậu Phong nhìn hướng mấy người Diệp Oản Oản, mở miệng âm u nói: "Vốn là lần này người tới là Tần Nhược Khi Tần tiểu thư, kết quả giữa đường lại đổi tới một người không hiểu chuyện chỉ có thể làm Bình Hoa di động tới đây cùng tôi nói chuyện làm ăn. Cho nên người ta không nguyện ý mua đồ của tôi." Tần Đồn nói ra chủ tư gia kia hồ nháo không còn tỉnh táo cũng không phải là không có khả năng a. Bất luận những người này nói cái gì, Diệp Oản Oản đều không thèm để ý chút nào. Phong Khinh Vân đạm mà ngồi ở đó uống trà chờ đợi cái gì đó, giống như chỉ đợi đến lúc nghe được câu này, ánh mắt của cô không dễ phát hiện mà lạnh thêm vài phần. Ánh mắt Hoàng Thế Hâm đục ngầu tùy ý đánh giá từ trên xuống dưới người Diệp Oản Oản. Nghe nói gia chủ tư gia có được một vị mỹ nhân khuynh thế tuyệt sắc, không tiếc cùng tất cả tộc lão trong nhà đối nghịch, cả ngày mê mệt nữ sắc, đem thân thể của mình đều phá hủy cũng không tiếc hóa ra là thật sự. Diệp Oản Oản chấm chấm chấm, bọn họ trong thương giới cũng bát quái như vậy sao? Cái gì mà mê mệt nữ sắc, đem thân thể đều phá hủy chứ? Vì muốn chiêu cố thân thể của Tư Dạ Hàn, sau khi sống lại, cô một lần cũng đều không có ngủ cùng anh đâu đó. Nghe những lời nói càng ngày càng khó nghe kia, tiết lệ đi tới trước mặt Diệp Oản Oản, vẻ mặt ác liệt mở miệng nhắc nhở, "Diệp tiểu thư, người nọ là đối thủ một mất một còn trong ngành châu báu của Tư thị." Ông chủ hoàng thế hâm Bọn họ vẫn đang bám theo chúng ta muốn cướp lấy nhóm vật liệu này. Tổng giám Trần đã chuẩn bị hơn mấy tháng, mới lo liệu xong ông chủ hầu bên này. Nếu như cô cố ý không ký tên, tốt nhất suy nghĩ kỹ càng hậu quả mà mình có thể lãnh đi. Diệp Oản Oản vuốt ngón tay trắng nõn, ánh mắt quét qua Hoàng Thế Hâm và hầu ngẫu phong, cười lạnh một tiếng nói: "Hậu quả trong mắt của tôi, nhóm nguyên thạch này chẳng qua chỉ là biểu tượng đẹp đẽ." Bên trong không ra cái đồ tốt gì đâu, cho nên tôi nhất định không muốn mất hết vốn liếng vào đống đồ như thế này. Chương 753. Tôi cảm thấy vận may tôi còn rất tốt. Diệp Oản Oản vừa nói rất lời. Năm người kia liền lập tức hô vang khẩu hiệu lúc nãy lên. Ông chủ Diệp, tài mạo song toàn, mỹ mỹ mỹ mỹ, tốt tốt tốt tốt, các người, lần này, Hầu Mậu Phong là thực sự tức giận rồi. Dù sao thì ban đầu ông ta cũng kiêng dè cô là người của tư gia, cho nên mới cho cô một chút sắc mặt, chờ bên cô nhượng bộ bọn họ một chút, rồi sau đó bọn họ mới coi như là mình đang ban ân huệ cho người khác. Chấp nhận việc trao đổi mua bán giữa hai bên, nhưng ông ta làm sao cũng không nghĩ tới, người phụ nữ này lại có thể liều lĩnh đến mức độ này. Hoàng Thế Hâm nhìn tình huống trước mắt, dĩ nhiên vô cùng vui vẻ, vội vàng tiến lên khiêu khích nói, vị tiểu thư này Cô có biết là hàng trong tiệm của ông chủ hầu là nơi tốt nhất cả Myanmar hay không? Cô chỉ mới xem qua một chút mà cô lại có thể nói bên trong nhóm nguyên thạch đẳng cấp này sẽ không cho ra bất kỳ đồ tốt nào cả. Cô nói lời này rốt cuộc là ý gì? Giờ phút này, thần thái của Diệp Oản Oản đã hoàn toàn là một người nhà giàu không cần thiết bất cứ điều gì. Liếc mắt nhìn hai khối đá trên xe kéo, Khoan Thai mở miệng, "Tôi nói nhóm hàng này nhất định không có đồ tốt gì." Trong đồ thạch, mở được hàng tốt chính là thắng cuộc, mở hàng hụt chính là thua. Lời này của Diệp Oản Oản có thể nói là vô cùng thẳng thắn. Hầu Mậu Phong tức giận đến giận sôi lên. Cô cô, được lắm, cô bây giờ không phải chỉ là đang vũ nhục tôi mà còn đang vũ nhục cả bảng hiệu đã có từ lâu của tôi. Tiết tiên sinh, xin trở về đi, hôm nay coi như các người quỳ xuống cầu xin tôi. Nhóm đá này tôi cũng tuyệt đối sẽ không bán cho tư gia đâu. Đừng ép tôi kêu bảo vệ đuổi mấy người đi. Hoàng Thế Hâm vốn chỉ là ôm thái độ muốn thử một chút mà chạy tới. Vạn lần không nghĩ tới vận may của mình lại có thể tốt như vậy. Lần này sinh ý đã tới tay mà tư gia lại không muốn. Phái một bình hoa có náo tàn như vậy tới nói chuyện làm ăn, rồi đắc tội với hầu mậu phong. Hoàng Thế Hâm lập tức mềm giọng tiến lên thể hiện quyền uy của mình. Ái cha, ông chủ hầu, không nên tức giận, không nên tức giận. Những người này không có kiến thức lại là người ngoài nghề không hiểu hàng. Ông chủ cùng bọn họ so đo cái gì chứ? Mọi người mờ cửa làm ăn, cô ta không biết nhìn hàng, là sự tổn thất của cô ta, không đỗ lỗi cho ông chủ được. Ông chủ hầu nhóm vật liệu này của ông còn có khách hàng đặt không? Với lời nói đó hoàng thế hâm ám chỉ đã hết sức rõ ràng. Địa vị của hoàng gia mặc dù không thể so với tư gia tại nước Hoa, nhưng giá giá so với tư gia cao hơn một thành cũng là một trong những công ty trâu báo lớn nhất nước Z. Hầu Mậu Phong hơi suy tư, cũng đã đưa ra quyết định, vì vậy sắc mặt trầm xuống nhìn về phía Tiết Lệ, "Tiết tiên sinh, nhóm hàng này, bên anh xác định không cần đúng hay không?" Ánh mắt Tiết Lệ lóe lên, "Anh ta biết, đây là nhẫn nại cuối cùng của Hầu Mậu Phong rồi." Đoàn chuyên gia gấp đến độ xoay quanh, dù sao không hoàn thành nhiệm vụ được, bọn họ cũng phải gặp họa theo. Ba người vội vàng vây ở trước mặt Diệp Oản Oản tận tình khuyên nhủ. "Diệp tiểu thư, ba người chúng tôi ở trong nghề mặc dù không dám nói đẳng cấp, nhưng cô đi ra ngoài hỏi thăm một chút đi, không người không biết đến tên của chúng tôi. Nhóm vật liệu này là chúng tôi cùng nhau xem qua, tuyệt đối sẽ không có lỗi. Diệp tiểu thư, cô bất quá chỉ mới nhìn qua mấy quyển sách chuyên ngành mà thôi, liền dám phán đoán khối đá này không có chữ gì tốt sao?" Đây không khỏi quá hoang đường đi, coi như tiểu thư đối với tổng giám Trần có ý kiến, cũng không nên ỷ vào sự sủng ái của cửu gia, liền lấy chuyện công chơi đùa như vậy chứ. Thật ra thì vốn là mấy người này nếu như đồng ý thật tốt cùng với cô trao đổi, cô không ngại cùng bọn họ giải thích một chút kế hoạch của mình, nhưng rất rõ ràng mấy người này từ đầu tới cuối không có xem cô là một thành viên, trong mắt trong miệng chỉ có Trần Nhược Hi, cho nên Cô cũng không cần phải cho bọn họ mặt mũi. Diệp hoàn hoàn cười cười. Tôi là chỉ hiểu qua mấy ngày. Không, chỉ hiểu ít ngày thì như thế nào. Nghề đồ thạch này, dựa ba phần vào mắt nhìn. Bảy phần xem vận may. Tôi vẫn cảm thấy, vận may của tôi, còn tốt vô cùng. Thù hắc tinh nhân Diệp hoàn hoàn trực tiếp mở mắt nói bừa. Trường 754, nhóm 5 người tấu 2. Hầu Ngậu Phong cười lạnh. Đáy mắt sệt qua một tia âm vụ, ha ha, xem ra chúng ta đã không có gì để nói rồi. A tài, tiễn khách, coi như cô ta là người do tư gia Hàn phái tới thì thế nào? Đây chính là bản thân cô ta muốn tự tìm đường chết. Huống hồ cô ta bất quá là một người tình nhân, chỉ hầu mậu phong không cần cho thứ người như vậy mặt mũi. Nếu cho cô ta thể diện mà không cần, vậy thì không thể trách ông ta rồi. Người làm trong cửa hàng vưởng nghe lập tức hiểu ý phất phất tay, nhất thời, một đám đàn ông cao to lực lưỡng, thân hình cường tráng, khí thế hung hăng đi tới trước mặt nhóm người dịu ãn oản, oản. Bên trong con đường đổ thạch này mỗi ngày vốn lưu động hở một tí là hơn ngàn vạn trăm triệu được huy động. Vì lẽ đó gần như mỗi cửa hàng đều sẽ có bảo vệ riêng của mình. Chứ đừng nhắc tới cửa hàng có quy mô lớn như thế này. Không đợi thập nhất có hành động thì nhóm năm người nhiếp vô danh chờ đợi nãy giờ đã đồng loạt đi tới trước mặt của Diệp Oản Oản. Cùng những người bảo vệ thoạt nhìn nghiêm chỉnh có huấn luyện kia rằng co. Đình lông mày của nhiếp vô danh khẽ nhếch, "A, thật ra tôi muốn nhìn một chút, ai dám đụng đến ông chủ của chúng tôi?" Thần Hư đạo sĩ, lớn mặt, "Ông chủ chúng tôi muốn ở chỗ này đợi bao lâu thì liên quan gì đến ông chứ?" Nhất Chi Hoa, Làm càn, ông chủ của chúng tôi ở lại nơi này đó cũng là để mặt ông rồi đó. Ngoại quốc giời gạch, hoa hoa cùng đạo sĩ nói đúng. Băng Sơn Nghĩ Nam, chấm chấm chấm, Diệp Oản Oản, chấm chấm chấm, cô vô cùng hoài nghi. Những người cô thuê đến nơi này không phải là để làm vệ sĩ cho cô. Mà theo như cô thấy thì đây như một tiểu phẩm tấu hài kịch ngắn. Một sướng một họa, Hầu Mậu Phong thấy vậy vẻ mặt đầy giận dữ. A Còn có người dám ở địa bàn nơi phường tập trung này của tôi gây chuyện sao? Tôi muốn nhìn một chút, các anh thì có bản lãnh lớn gì đây? Sau khi nhận được chỉ thị của Hồ Ngẫu Phong, một người đàn ông trong nhóm người thân hình cao lớn lập tức tấn công tới hướng người nhìn có vẻ yếu ớt nhất trong nhóm năm người Băng Sơn Mỹ Nam. Băng Sơn Mỹ Nam ngay cả nói chuyện cũng lười nói, chớ đừng nhắc tới đánh nhau. Giờ phút này đứng ở nơi đó không nhúc nhích, mặc cho người kia tấn công tới. Diệp Oản Oản nhìn đến có chút nóng nảy, dù sao cô chỉ biết đạo sĩ và thân thủ của Nhất Chi Hoa không tệ mà thôi. Mấy người còn lại cô không hề biết năng lực của bọn họ tới đâu. Nhưng nói không chừng người luôn muốn nằm trong quan tài này cũng là thâm tàng bất lộ thì sao? Diệp Oản Oản mới vừa nghĩ như thế, Băng Sơn Mỹ Nam đã di chuyển, trong nháy mắt tên bảo vệ đụng phải thân thể của anh ta. Ầm ầm, sau đó Băng Sơn Mỹ Nam ngã xuống, theo sát Nhất Chi Hoa vèo một tiếng té nhào vào trên người của Băng Sơn Mỹ Nam. "Ối trời, giết người, giết người rồi." Nhất thời mặt Thần Hư đạo sĩ vô cùng đau đớn trợn mắt nhìn những người đó. "Ban ngày ban mặt, sáng ngời càn khôn, lại có thể dùng túng ác đồ tổn thương người như vậy được sao?" "Chuyện này không xong rồi." "Nhất Chi Hoa, hoặc là ngồi tu, hoặc là bồi thường tiền." Diệp Oản oản trợn mắt há miệng nhìn cái này kỹ thuật diễn xuất tinh xảo giả bị người khác đụng chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Chết tiệt, tôi chẳng qua chỉ mới đụng anh ta một cái thôi mà. Tên bảo vệ lúc này thẹn quá thành giận, bất luận như thế nào hắn ta cũng biết đối phương là người của Tư gia. Chẳng qua chỉ là muốn đe dọa một chút, làm sao có thể thực sự ra tay được? Đi ra, các anh là đồ vô lại, dàn cảnh bị đụng đúng không? Người làm trong cửa hàng khí thế hung hăng tiến lên, ở bên cổ của Băng Sơn Mỹ Nam sờ sờ, đang chuẩn bị vạch trần bọn họ. Kết quả sắc mặt đại biến, thật thật sự không có hơi thở rồi. Cậu nói cái gì? Hầu Mậu Phong cũng đổi sắc mặt, Thần Hư đạo sĩ, còn không chịu bồi thường tiền nữa sao? Nhất Chi Hoa, bồi thường tiền, nhìn người này một chút đi với tướng mạo này, vóc dáng này ít nhất cũng phải đền 100 triệu. Nhiếp Vô Danh lườm hai người, muốn tạo phản sao? Thần Hư đạo sĩ lập tức nói, không có không có, dọa một chút là được rồi. Chúng ta là người vệ sĩ đứng đắn. Không bao giờ làm loại chuyện ăn vạ này. Nhất Chi Hoa, ma quỷ, còn không mau đứng lên. Băng Sơn Nghĩ Nam chấm chấm chấm, mà người đang nằm không nhúc nhích kia, hiển nhiên đối với tư thế hiện tại rất là hài lòng không muốn đứng dậy. Nhất Chi Hoa nói tiếp, "Được, lại nằm vui vẻ." Chương 755: Cô chờ người xuất hiện, người làm trong cửa hàng giận đến mức giống to. "Đệt, các người những thứ người vô lại này!" Cô ý bới móc đúng không?" Hoàng Thế Hâm ở bên cạnh nhìn cuộc náo kịch này, cười rất là cởi mở rồi nói: "Ông chủ Hầu, không cần cùng những người này giải thích đâu, làm điều đó chỉ như đang lãng phí thời gian của mình mà thôi. Không bằng chúng ta nói một chút chuyện liên quan đến nhóm vật liệu này đi. Hiện tại nếu bên tư gia không còn muốn mua nữa, vậy thì ông chủ Hầu không bằng qua thay bán cho tôi đi. Dĩ nhiên, tôi biết bên ngoài còn có rất nhiều người xếp hàng chờ muốn nhóm hàng này." Nhưng ông chủ hầu, thành ý của tôi, ông hẳn là rất rõ ràng, hơn nữa giá tiền của tôi cũng tuyệt đối để cho ông hài lòng. Thấy thời cơ chín muồi, hoàng đế hâm rốt cuộc nói ra ý đồ chân thật của mình. Phía sau, lập tức có vài tên thuộc hạ mặc đồ màu đen đi lên, rầm rầm rầm mở ra mấy cái vali lớn, bên trong tất cả đều là USD. Giao dịch trong ngành đồ thạch này cũng là tại chỗ trả tiền thanh toán. Chi phiếu chuyển tiền đều có thể dùng. Nhưng cũng có rất nhiều ông chủ thích trực tiếp mang tiền mặt đến tận cửa hàng để thanh toán. Hoàng Thế Hâm ngay cả tiền mặt đều đã chuẩn bị xong. Rõ ràng là có chuẩn bị mới đến. Bên phía tư gia, ba người chuyên gia giờ phút này có lẽ gần như đã tuyệt vọng bèn lên tiếng nói. "Phó tổng giám tiết, hiện tại làm sao bây giờ? Có muốn gọi điện thoại đi tổng công ty hay không?" Đáy mắt Tiết Lệ xẹt qua một vệt sáng. "Không cần, nhớ kỹ, Lần này là chính Diệp tiểu thư khư khư cố chấp, cùng chúng ta không có bất cứ quan hệ nào. Ba người này nghe vậy liếc nhau một cái, tất cả đều hiểu được ý của Thiết Lệ. Ở dưới sự cố ý dung túng của Thiết Lệ, Hoàng Thế Hâm đã không kịp chờ đợi cùng Hầu Mậu Phong đem hợp đồng ký tên. Hiện tại, nhóm hàng này chính thức thuộc về Hoàng Thế Hâm, không có thể vãn hồi lại nữa rồi. Trơ mắt nhìn Hoàng Thế Hâm mua được nhóm hàng này, mặt thập nhất không khỏi lộ vẻ lo âu. Oản Oản tiểu thư, hiện tại nguyên thạch bị hoàng thế hâm mua rồi. Vậy nhiệm vụ lần này của chúng ta làm sao bây giờ? Không gấp gì, Oản Oản vẫn như cũ ung dung thản nhiên. Dường như đang chờ người nào đó xuất hiện, mấy người không mua đồ, còn ở lại chỗ này làm cái gì? Người làm trong cửa hàng không nhịn được mở miệng nói, vốn cho là không thể nào, không nghĩ tới cuối cùng lại có thể tiếp nhóm hàng này đến tay. Hoàng Thế Hâm vẻ mặt được thời đắc ý. Hứa người mới nói lên tiếng, ha ha, không cần tức giận, bọn họ muốn đợi bao lâu, liền cứ để bọn họ đợi đi nha. Vừa vẳn tận mắt nhìn cảnh tôi ở trong cửa hàng của ông chủ hầu mở ra phỉ thúy thượng hạng. Vẻ mặt của hầu ngậu phong vô cùng ngạo nghẽ mở miệng nói, ba tài, đi kêu sư phụ khắt đá giỏi nhất trong cửa hàng gọi tới. Bên mùa có thể chính mình đi mời chuyên gia khắt đá đến, nhưng phần lớn cũng có nhiều người sử dụng sư phụ khắt có sẵn ngay trong cửa hàng. Bằng, ông chủ, người làm lập tức đi lên lầu mời người đến, bởi vì động tĩnh bên này khá lớn, giờ phút này đã hấp dẫn không ít người vây xem, thập nhất ở một bên lo lắng, hoàng thế hâm cùng hầu mậu phong thân thiện mà trò chuyện. Lúc này, ngoài cánh cửa một người đàn ông trung niên mặc trường sam màu xám mang theo một người tuổi còn trẻ, đẩy một xe tảng đá đi vào, "Ông chủ hoàng, ông muốn hàng tôi đều kéo tới cho ông rồi đây." Sau khi vào cửa, Người đàn ông áo xám còng lưng, vẻ mặt hèn mọn mở miệng nói, nhìn người tới, không đợi Hoàng Thế Hâm mở miệng, Hầu Mậu Phong nhất thời nhướng nhướng mày, mặt đầy vẻ trào phúng, "Ồ, tôi tưởng là ai, đây không phải là ông chủ vạn của Lâm Lang các sao?" "Làm sao thế, bán tảng đá không được hay sao mà lại đến phường tập trung của tôi vậy?" Người đàn ông mặc áo xám nghe giọng giễu cợt của Hầu Mậu Phong, hơi biến sắc mặt, bất quá, vẫn cố nín lại. Tiếp tục nhìn Hoàng Thế Hâm mở miệng nói, "Ông chủ hoàng, ông nghiệm hàng này thử xem." Chương 756. Coi như làm việc thiện, Hoàng Thế Hâm thờ ơ nhìn lướt qua khối đá, không nhịn được mở miệng nói, "Tôi đã nói với ông chủ hầu rồi với loại hàng như thế này sẽ không dùng được đâu. Lôi đi đi, đừng chặn ở chỗ này trễ nãi thời gian tôi mở đá của mình." Hoàng Thế Hâm nói xong lập tức cùng hầu mẫu Phong giải thích Ông chủ hầu ông không cần nóng giận đâu. Trước kia nhóm hàng trong tay ông không phải là muốn bán cho tư gia sao? Tôi thấy với tình hình này thật sự là không thể mua được món hàng này rồi. Cho nên cũng không có cách nào khác phải đi tìm một nhóm hàng khác. Vừa vặn ở trong cửa hàng Vạn Học Vân muốn bán hàng gấp. Giá lại đặc biệt thấp, cho nên tôi liền tiếp nhận cuộc mua bán đó. Vạn Học Vân nghe xong, nhất thời không rõ tình huống gì đang xảy ra. Rõ ràng Hoàng Thế Hâm đã cùng mình bàn luận giá cả xong xuôi hết cả rồi. Thậm chí còn để cho ông ta đưa tới nơi này để mở đá ra. Nhưng bây giờ thảm thời bởi vì đã mua được hàng từ Hồ Mậu Phong cho nên mới quay ra giở giọng điệu không cần hàng của ông ta nữa. Hồ Mậu Phong lắc đầu, nhìn về phía Hoàng Thế Hâm mở miệng nói: "Ông chủ hoàng, không phải là tôi nói chứ loại mặt hàng rác rưởi như thế này mà ông cũng thu mua được sao?" Hoàng Thế Hâm thở dài nói: "Ai Ông ta ra giá, giá quá thấp, hơn nữa trước kia có qua chút giao tình, hiện tại lại cầu xin tôi mua lại. Tôi thấy ông ta đáng thương quá, số tiền này coi như làm việc thiện vậy." Hầu Mậu Phong cười suy. "Ông chủ hoàng a, nói như vậy cũng không phải. Mọi người đều biết, đã gần 3 năm nay Lâm Lang Các cũng không có mở ra được khối đá có chữ phỉ thúy nào cả. Hàng đến từ Lâm Lang Các xui nhiều hơn may, ông cũng không phải là không biết, thế mà cũng không sợ thu hàng của bọn họ." Ngoài mất hết vốn liếng ra còn không sợ dính xui sao? Giờ phút này, một vài thương nhân cùng du khách trung quanh vây xem thấy vậy, đang cùng nhau thảo luận ầm ĩ. Người đàn ông này là ai vậy? Ông chủ hầu nói hàng trong cửa tiệm của ông ta xôi xẻo. Là có ý gì? Anh lại có thể không biết ông ta sao? Đó là ông chủ của Lâm Lang Các, Vạn Học Vân Á, Lâm Lang Các này trước kia tại thành hát cũng được xem là một trong những nơi náo nhiệt. Không thua gì phường tập trung bây giờ cả. Chỉ tiếc Vạn Học Vân thời vẫn không được tốt lắm. Đá trong tiệm liên tiếp trong vòng 3 năm không mở ra được phỉ thúy. Hiện tại đã không còn có ai dám đi đến tiệm của ông ta mua nguyên thạch nữa rồi. Đúng vậy, người nào ở đây mà không biết Lâm Lang các này 3 năm đã không mở ra được bất kỳ loại ngọc tốt nào rồi. Xui xẻo vô cùng, ai đánh cược ở đó đều thua hết. Ông chủ Hoàng thật đúng là đang làm việc thiện mà. Nếu như một cửa hàng đồ thạch không mở ra được ngọc tốt, đương nhiên sẽ không có người nguyện ý đi đến đó mua nữa. Ngược lại, nếu như một cửa hàng tình cờ mở ra phỉ thúy đẳng cấp, khả năng trong nháy mắt mang lại danh tiếng vang xa, người tới cửa sẽ nhiều không dứt, dù sao mọi người cũng muốn tới một nơi có danh tiếng tốt hơn là nơi không có gì. Lâm Lang các trong thời gian dài như vậy đều không mở ra được loại phỉ thúy tốt nào cả cho dù chất lượng vật liệu của ông ta và các cửa hàng khác là giống nhau, cũng sẽ không có người nguyện ý đi đến đó để mua, tránh cho đụng phải rủi ro. Diệp Oản Oản nghe đến đó, tay đang cầm ly trà, ánh mắt lóe lên, lầm làng các Vạn Học Vân. Vạn Học Vân nghe những thứ lời khó nghe kia, sắc mặt tái mét, Hoàng Thế Hâm đang dùng giọng điệu làm việc thiện để nói chuyện với mọi người. Nhưng trên thực tế, Nhóm hàng này đã chấp nhận lấy 7 phần giá cả lỗ vốn chuyển nhượng cho ông ta. Như vậy coi như ông ta đã chiếm được tiện nghi lớn rồi. Nếu không làm sao có thể muốn mua được. Về phần Hoàng Hầu Mậu Phong, hai cửa hàng nguyên thạch nhà bọn họ trước giờ vẫn là đối thủ cạnh tranh. Nhiều năm trước chuyện Hầu Mậu Phong làm giả đồ, bị Vạn Học Vân tại chỗ vạch trần, từ đó kết xuống thù oán. Mấy năm nay Hầu Mậu Phong vẫn luôn cho rằng cửa hàng nguyên thạch của ông ta bị chướng ngại cộng thêm vận may của ông ta cũng quả thật là quá kém. Trong cửa hàng một khối đã có dáng dấp chư phỉ thúy cũng đều không có. Thế cho nên tình hình kinh doanh ngày càng sa sút, bây giờ Lâm Lang Các đã như nổ hết đà, khó mà duy trì được nữa. Hầu Mậu Phong lạnh giọng mở miệng nói, "Vạn Hạc Vân, ông lại có thể che giấu lương tâm bán cho ông chủ hoàng loại đá như thế này sao? Sao ông lại có thể không có chút đạo đức nghề nghiệp nào như vậy chứ?" Hoàng Thế Hâm biết Hầu Ngẫu Phong và Vạn Học Vân không hợp nhau, nhưng hai người bọn họ vừa mới ký được một hợp đồng lớn, cho nên giờ phút này, ông ta cũng phải chú ý bán cho Hầu Ngẫu Phong một cái ân tình. Chương 757, bảy phần giá cả, vì vậy, Hoàng Thế Hâm trực tiếp đổi ý sự lời nói, "Ông chủ Vạn, tôi thấy ông nên đi nơi khác hỏi thăm một chút xem có ai muốn thu nhận khối đá này hay không đi." Loại thứ phẩm tồi tàn này Sợ là nơi này của chúng tôi không thể thu được, Vạn Học Vân nhất thời nóng nảy. Cái cái gì? Ông chủ hoàng, trước kia chúng ta rõ ràng đã nói xong, hơn nữa tôi còn nguyện ý lấy 7 phần giá cả mà đồng ý rồi cơ mà. Hầu Mậu Phong cười lạnh, "A, Vạn Học Vân, loại mặt hàng rác rưởi này của ông, đừng nói là dùng 7 phần giá bán để bán lại, coi như đưa cho người ta, sợ là cũng sẽ không ai dám mua. Mấy người đó không có lý do gì mà muốn dính xui xẻo vào người đâu." Vạn Học Vân nãy giờ vẫn đang một mực ăn nói khép nép nghe xong giận đến phát run cả người. "Hầu Mậu Phong, ông rốt cuộc muốn như thế nào đây?" Hầu Mậu Phong dù có nhiều người đang có mặt như vậy nhưng cũng không có chút kiêng kỵ nào. Thần Thái ngạo nghễ mở miệng nói, "Vạn Học Vân, tôi đã sớm nói rồi, chỉ cần một ngày vẫn còn có Hầu Mậu Phong tôi thì Lâm Lang các của ông cũng đừng nghĩ bán ra được một khối đá nào cả." Vạn Học Vân gắt gao nắm lấy lòng bàn tay. "Hầu Mậu Phong, Ông đừng khinh người quá đáng." Hầu Mậu Phong nghe xong cười to một tiếng. "Ồ, tôi khi dễ ông thì ông có thể làm gì được tôi chứ? Nếu ông chịu lấy 3 phần giá bán để bán thì tôi có thể xem xét như đang làm một chuyện tốt. Đem những thứ rác rưởi này của ông mua lại, nếu không tôi muốn nhìn một chút, toàn bộ thành hát này, ai dám mua khối đá của ông? 3 phần giá bán sao? Cái này cùng tặng cũng không khác nhau ở chỗ nào đâu. Đây hoàn toàn là thừa dịp cháy nhà hôi của mà người làm tại Lâm Lang các giận đến cặp mắt đỏ bừng. Nói: "Ông chủ Hầu, sao ông yêu cầu vô lý như vậy? Ban đầu ông?" Vạn Học Vân hít sâu một hơi, cắt đứt lời người mới nói. "Không cần nói nữa, đi thôi, lại tiếp tục chờ đợi, cũng như đang tự rước lấy nhục mà thôi." Người làm mặt đầy căm uất, "Nhóm hàng này làm sao bây giờ? Lại bán không được, cửa hàng của chúng ta thực sự phải đóng cửa mất." Thập Nhất nhìn tình huống cách đó không xa lắc đầu mở miệng, cái tên hầu mẫu phong này rất thù dai. Vạn Hạc Vân đúng là quá xôi xẻo mà. Giờ phút này, Diệp Oản Oản vẫn đang ngồi ở một bên lãnh đạm bình tĩnh uống trà nhìn đến cảnh này. Ung Dung thản nhiên mà đứng lên, Oản Oản tiểu thư thập nhất không biết Diệp Oản Oản muốn làm cái gì. Vẻ mặt hoài nghi nhìn sang, Diệp Oản Oản trực tiếp đứng dậy, gọi Vạn Hạc Vân đang muốn rời đi, "Ông chủ này, xin dừng bước." Vạn Hạc Vân thất hồn phách lạc xoay người, Tiểu thư có chuyện gì sao?" Diệp Oản Oản nhìn về phía người đàn ông trung niên đứng đối diện mình đang đầy vẻ chán nản rồi nói: "Lâm Lang Các, Vạn Học Vân, ông chủ Vạn, Vạn Học Vân, chính là tôi, không biết tiểu thư có gì chỉ giáo?" Diệp Oản Oản nhoẻn miệng cười, "Chỉ giáo không dám nhận, chỉ là muốn cùng ông chủ Vạn ông nói chuyện làm ăn mà thôi." Vạn Học Vân ngẩn người ra, tựa hồ không phản ứng kịp, nói: "Chuyện làm ăn sao? Tiểu thư Cô muốn mua nguyên thạch của tôi. Diệp Oản Oản, không sai, vẻ mặt Vạn Học Vân đầy kinh ngạc, chẳng lẽ là du khách nào đó không tin vào lời nguyền sao? Mấy năm này ông ta bán được mấy tảng đá, phần lớn là du khách ôm lấy hiếu kỳ qua mua mà thôi. Trong tiềm thức của Vạn Học Vân cũng cho Diệp Oản Oản suy nghĩ như vậy. Hiện tại trong cửa hàng vốn đã không còn nhiều tiền nữa. Nếu có thể bán ra một khối thì, tiểu thư cô nhìn trúng khối đá nào? Có thể chú ý chọn, Vạn Học Vân ra hiệu cho người đi cùng mình dừng lại xe đầy. Ngay sau đó mở miệng nói, cho dù là một khối đá, ông ta cũng nghiêm túc đối xử. Diệp Oản Oản nghe vậy cúi người, nhìn từng khối từng khối một cách chăm chú, mỗi khối đều nhìn một lần. Sau đó, Diệp Oản Oản bị thương phát hiện, cô không kiềm chế được. Cô nhớ đến chuyện ở kiếp trước vào lúc này, Hầu Mậu Phong lấy giá tiền cực thấp cưỡng đoạt chiếm hữu lấy nguyên thạch của Lâm Lang Các. Kết quả nhóm đá kia ra được loại thủy tinh cấp bậc đẳng cấp đế vương lục lão khanh. Trong lúc nhất thời chấn kinh toàn bộ giới châu báo. Chương 758, có đại ma vương làm chỗ dựa, sau đó, Vạn Hạc Vân không chịu nổi đà kích, nhảy lầu tự sát, ở Myanmar này, mỗi ngày đều có vài người tự sát, cho nên chuyện Vạn Hạc Vân tự sát không có đưa tới bất kỳ gợn sóng nào chỉ có khối đá kia cho ra đế vương lục đẳng cấp là được truyền khắp dưới châu báo mà thôi. Nhưng tất cả tiền tài cùng danh tiếng đều rơi vào trên đầu của Hầu Mậu Phong. Tình huống bây giờ là Diệp Oản Oản biết trong đống đá này sẽ có khối nguyên thạch cho ra phỉ thúy đẳng cấp kia. Nhưng vấn đề là cô không biết rốt cuộc khối đá kia ở đâu. A, cái này liền xấu hổ rồi. Diệp Oản Oản mở miệng hỏi, "Ông chủ vạn, những khối đá này là tất cả đều trong cửa hàng của ông rồi sao? Đúng thế, nhóm hàng tất cả đều ở nơi này, tôi thiếu tiền dùng, cho nên muốn nhanh chóng bán ra, Vạn Hạc Vân cũng không giấu giếm tình huống của mình. Diệp Oản Oản dùng trình độ tính toán mỹ thảm của mình một chút. Nếu cô không biết bên trong khối đá nào chứa đế vương lục, không bằng tất cả đều mua lại sẽ tốt hơn nhiều. Tóm lại nhất định là không thua thiệt đâu. Nghĩ tới đây, Diệp Oản Oản liếc mắt nhìn chiếc xe đẩy chứa tất cả các khối đá lớn nhỏ trực tiếp mở miệng, những thứ nguyên thạch này, tôi mua hết." Vạn Học Vân nhất thời ngây ngốc, hỏi lại, "Cái cái gì? Tiểu thư, cô muốn mua, mua nguyên thạch của tôi, toàn bộ sao?" Diệp Oản Oản, đúng vậy, nghe được đoạn đối thoại của Diệp Oản Oản và Vạn Học Vân. Không chỉ là Vạn Học Vân chính mình khiếp sợ mà tất cả mọi người vây xem cơ hồ đều cho rằng cô bị điên rồi. Lại có thể có người muốn mua đá của Lâm Lang Các, còn là mua toàn bộ nữa chứ. Người đẹp này lá gan thật là lớn a, tôi thấy là náo tàn đi, ngày hôm nay tôi coi như cũng biết cái gì gọi là người ngốc tiền nhiều rồi. Các chuyên gia tư gia mặt đầy vẻ không tưởng tượng nổi. Giờ phút này tất cả đều muốn điên rồi, Lâm Lang các này sẽ sập tiệm sớm thôi, hơn nữa trong 3 năm đều không có mở ra được nguyên thạch nào tốt rồi. Hai người khác cũng hoàn toàn dùng bộ dạng vẻ mặt đã không còn cứu chữ nhìn diệp oản oản. Người phụ nữ này có phải điên rồi hay không? Mua hàng tại phương tập trung đẳng cấp nguyên thạch không muốn, lại chạy đi mua một đống rác. Phó tổng giám tiết, làm sao bây giờ, anh nhanh nói một câu đi. Tiết Lệ cũng là mặt đầy vẻ giận dữ. Quả thật là hoang đường. Hầu Mậu Phong giễu cợt nhìn về phía Tiết Lệ, sao lại có thể mặc cho thứ người như vậy nhúng tay vào công việc của công ty chứ? Tôi bây giờ muốn nhìn tư gia xử lý tình huống này như thế nào. Ha ha. Nghe Hầu Mậu Phong cười nhạo, trên mặt của Tiết Lệ như bị thiêu đốt, Diệp Oản Oản lúc này không chỉ là đang quấy rối, mà là như đang ném toàn bộ mặt mũi của cô tư gia. Diệp Oản Oản không để ý xung quanh xôn xao tiếng thảo luận, tiện tay nhặt lên một viên đá sờ sờ, hỏi tới: "Ông chủ vạn, bán không?" Vạn Học Vân vẻ mặt làm khó xử, kiêng kỵ nhìn về hướng về Hầu Mậu Phong, cuối cùng vẫn mở miệng nói: "Vị tiểu thư này, cảm ơn ý tốt của cô." Bất quá, vẫn là không nên đi, tôi không muốn tiểu thư chọc phải phiền toái. Hầu Mậu Phong mới vừa rồi đã thả ra lời nói, không cho bất luận kẻ nào mua đá của ông, nếu như không có lý do gì làm liên lụy người khác, cũng không phải là điều ông muốn thấy, làm ngành nghề buôn bán châu báu, cũng phải cho Hầu Mậu Phong mấy phần mặt mũi, đắc tội ông ta không có lợi. Diệp Oản Oản nhìn hướng Hầu Mậu Phong, cười cười nói, "À, người khác không dám mua." cũng không có nghĩa là tôi không dám, ông chủ vạn yên tâm, hậu trường của tôi rất cứng rắn, dù sao cũng có đại ma vương làm chỗ dựa, cô không sợ hãi. Lúc này Diệp Oản Oản mới phát hiện, có lúc danh tiếng của đại ma vương dùng rất tốt. Hầu Mậu Phong nghe vậy sắc mặt có chút khó coi, nhưng một câu phản bác đều không nói được, dù Diệp Oản Oản chỉ coi như là một tình nhân nhưng sau lưng cô ta lại là gia chủ của tư gia. Nếu như cô ta nhúng tay vào Ông ta thật đúng là không thể làm gì cô ta được. Đáng chết, vốn là ông ta nghĩ thử dịp Vạn Học Vân đang lâm vào giường cùng đêm nhóm hàng này với giá thấp mà mua vào. Không nghĩ tới lại bị người phụ nữ này làm rối loạn kế hoạch của mình. Hừ, bất quá cũng không có vấn đề. Loại mặt hàng rác rưởi này, ông ta cũng không tiếc, chẳng qua chỉ là nghĩ muốn chọc Vạn Học Vân mà thôi. Chương 759. Nhìn coi như vừa mắt. Vạn Hạc Vân Trần chờ hỏi, "Xin hỏi tiểu thư cô là Diệp Oản Oản, nước Hoa, tư gia, tự tư gia?" Nhất thời vẻ mặt Vạn Hạc Vân hoàn toàn là thụ sủng nhược kinh. "Tư gia ở nước Hoa, người nào không biết chứ, nhất là ở Myanmar, thế lực cũng vô cùng khổng lồ." Vạn Hạc Vân do dự mở miệng, "Tiểu thư cô nhất định phải mua nhóm đá này của tôi sao?" Diệp Oản Oản khẽ mỉm cười, "Tôi thấy phẩm chất khối đá của ông chủ Vạn tương đối tốt." hơn nữa còn nhìn vừa mắt, cho nên ông chủ vạn gia giá đi. Coi như vừa mắt sao? Nghe lời ấy của Diệp Oản Oản, mọi người tại đây hoàn toàn sững sờ tại chỗ. Cô gái này muốn mua nguyên thạch của Vạn Học Vân, chỉ là bởi vì nhìn thấy vừa mắt sao? Vạn Học Vân do dự rất lâu, nghĩ đến tình huống của cửa hàng, rốt cuộc mở miệng nói, "Vị tiểu thư này, đây là tất cả hàng có sẵn trong cửa hàng của tôi. Nếu tiểu thư không chê, Tôi có thể bán toàn bộ lô vốn, nửa giá cho tiểu thư. Ban đầu, khi đến đây ông ta đã nghĩ đến tình huống xấu nhất, chính là một khối đá đều bán không được, mà bây giờ có người mua lấy, với ông ta mà nói đã là kết quả tốt nhất." Diệp Oản Oản cười nói, "Tôi xem đồ vừa mắt, chưa bao giờ thích để cho người khác giảm giá. Giá mua bao nhiêu?" Cứ việc nói, Diệp Oản Oản nói như vậy, nhưng trong lòng hết sức rõ ràng, nhóm nguyên thành này của Vạn Học Vân sẽ mang tới kinh ngạc vui mừng rất lớn. Nếu thật sự mua bằng nửa giá, trong lòng Diệp Oản Oản tự nhiên cũng có ánh náy. Huống chi, Vạn Học Vân đã kề cận đóng cửa phá sản, kiếp trước, kết quả của Vạn Học Vân thê thảm như vậy, kiếp này, nếu mình kiếm được tiền ngay, như vậy vì sao không thể cho Vạn Học Vân một con đường sống? Vạn Học Vân nghe vậy vẻ mặt ngẩn ra, nhất thời lộ vẻ xúc động, không nghĩ tới Diệp Oản Oản sẽ nói như vậy mà người chung quanh lại là không còn gì để bàn bạc. Nói, cô gái này thật sự là người của Tư gia phái tới sao? Mua hàng ở phường tập trung không muốn, lại đi mua rác rưởi của Lâm Lang Các, người ta tiện nghi không muốn, còn nhất định muốn làm khó mình vậy. Dáng dấp thật là xinh đẹp, đáng tiếc não có vấn đề. Những người này của Tư gia làm ăn cái gì không biết. Nghe mọi người vây xem nói những lời khó nghe này, sắc mặt của Thiết Lệ khó coi đến cực hạn đều là do người phụ nữ này, làm ra chuyện như thế này nên anh ta mới mất thể diện đến thế. Diệp tiểu thư, xin nghĩ lại sau đó hãy làm." Tiết Lệ cau mày mở miệng, "Nghĩ lại sau đó làm?" Diệp Oản Oản liếc Tiết Lệ, "Anh là đang chỉ bảo tôi sao?" "Diệp tiểu thư, tôi không có ý này, chẳng qua là tận tâm làm tròn bổn phận trước trách của mình mà thôi." Tiết Lệ nói, "Tận trung?" Diệp Oản Oản cười lạnh, "Người mà anh tận trung là ai?" Đừng quên chính mình có thân phận gì, lại đang cùng ai nói chuyện." Tiết Lệ gật đầu một cái, nhìn về phía Diệp Oản Oản, mở miệng nói, "Được, nếu như Diệp tiểu thư cố ý như thế, tôi chỉ có thể báo lên tổng công ty." "Diệp Oản Oản, xin cứ tự nhiên." Tiết Lệ tức giận, lấy điện thoại di động ra, bấm gọi điện thoại, "Nước Hoa, trong phòng họp, một đám trưởng lão cấp cao đang họp, thân là một trong những người trong hội đồng quản trị của tư gia Phùng Nghĩa Bình." Đột nhiên đứng dậy rời đi, nhận nghe điện thoại, một lát sau, Phùng Nghĩa Bình tiếp điện thoại xong trở lại, vẻ mặt dường như rất khó khăn. "Các vị, xin lỗi, ngắt lời một chút, tình huống bên Myanmar có thay đổi." "Chuyện gì?" Từ Minh Lễ nhìn về phía Phùng Nghĩa Bình, nghi ngờ mở miệng hỏi. Ngay lập tức, Phùng Nghĩa Bình đem mọi chuyện đều nói một lần. Nghe được tình huống Phùng Nghĩa Bình nói xong, sau đó, toàn bộ phòng họp tất cả xôn xao. "Cái này cũng quá hoang đường rồi." Tư tổng cho Diệp tiểu thư trên danh nghĩa là trợ lý đặc biệt cũng đã đủ đối đãi đặc biệt rồi. Hiện tại nhiệm vụ thứ nhất lại còn qua loa như thế. Cho rằng công ty là nơi nào? Chương 760. Đánh cực như thế nào? Ôi, Tư tổng quá hồ đồ rồi. Trứ người như vậy làm sao có thể đảm nhiệm vị trí chủ mẫu tư gia tương lai được chứ? Ha ha, Tư Minh Lễ cười lạnh một tiếng. Vậy thì có cái gì đâu chứ? chỉ cần gia chủ tư gia chúng ta cao hứng không phải là xong rồi sao?" Trưởng lão tóc trắng Tư Minh Vinh lúc này lạnh lùng nói. "Minh Lễ, cậu đang nói lời hỗn chứng gì vậy?" Tư Minh Lễ nhìn về phía trưởng lão tóc trắng. "Anh hai, em đây có thể nói cái gì? Lần trước em chỉ nói người phụ nữ kia mấy câu, gia chủ liền đem chân của con trai em đều cắt đứt. Anh muốn em nói thế nào? Nếu em lại nói không tốt về người đó nữa, Chỉ sợ cái mạng dàn này của em đều không còn nữa rồi." Từ Minh Vinh nhìn về phía Phùng Nghĩa Bình, nói với tiết lệ, "Để cho người phụ nữ kia nghe điện thoại." Phùng Nghĩa Bình gật đầu, một lát sau trả lời, "Người phụ nữ kia không nhận, nghe lời nói này, tất cả mọi người trong phòng họp lại xôn xao, người phụ nữ kia, lá gan lớn như thế sao? Không nghe điện thoại, để cho tiết lệ mở video không được sao?" Từ Minh Lễ nói, bên trong phòng tập trung Diệp Oản Oản ngồi ở một bên, trước mặt là Tiết Lệ đưa điện thoại hướng về phía cô. Diệp Oản Oản gầm lên một tiếng, âm thanh từ điện thoại truyền tới. Nghe tiếng, Diệp Oản Oản quay đầu nhìn về phía bên trong video, một đám cấp cao của thư gia. Giờ phút này, Tiết Lệ và Hầu Mậu Phong trong lòng cười lạnh không dứt. Bộ dạng xem kịch vui, người phụ nữ này cho rằng mình là ai? Trọc giận cấp cao của thư gia. Bọn họ muốn nhìn xem cô ta muốn giải quyết vấn đề này như thế nào. Các ông không mở hội nghị, trong lúc rảnh rỗi như vậy, không phải là muốn cùng tôi gọi video nói chuyện phiếm đấy chứ? Diệp Oản Oản nhìn về phía mấy người đang xuất hiện trong video, cười nhạt nói. Diệp Oản Oản, lá gan của cô cũng quá lớn rồi. Phường Tập Trung là nơi mà Tần Nhược Hy tiểu thư đã sớm liên hệ tốt, mà cô là một người ngoài, cái gì cũng không biết làm chuyện như bây giờ là hại công ty, Phùng Nghĩa Bình tức giận nói, thân là một trong những thành viên ban giám đốc của công ty, coi như là chủ mẫu tương lai, ông ta cũng có quyền khuyên ngăn, lại càng không nói, Diệp Oản Oản này, bây giờ còn chưa phải là chủ mẫu tư gia tương lai. A Cửu nếu tin nhiệm tôi, đem nhiệm vụ giao phó cho tôi, vậy dĩ nhiên là do tôi toàn quyền xử lý, các ông nếu không phục, vậy thì đi tìm gia chủ của các ông đi đến tìm tôi làm cái gì?" Diệp Oản Oản bình tĩnh mở miệng nói. "Cô cô nói cái gì?" Phùng Nghĩa bình cắn răng nghiến lợi. "Ha ha, tôi đã nói, a cừu nguyện ý chơi đùa, liền để gia chủ chơi đùa, ngược lại chút tiền này, gia chủ cũng không quan tâm nhiều đâu, coi như là bố thí cho ăn mày mà thôi." Từ Minh Lễ trong video cười lạnh một tiếng rồi nói. Ngay sau đó, Diệp Oản Oản nhìn về phía Từ Minh Lễ, kinh ngạc nói: Ông chú tư, ông làm sao cũng ở đây a? Tôi còn tưởng rằng ông ở nhà chịu cố con trai bị gãy chân của ông đấy." Tiếng nói của Diệp Oản Oản hạ xuống, Tư Minh lễ nhất thời từ chỗ ngồi đứng lên. "Diệp Oản Oản, cô thật sự cho rằng cô thành tinh sao? Hiện tại cô làm chuyện này sẽ tổn hại lợi ích của tất cả mọi người tư gia chúng tôi. Cô có năng lực gánh vác hậu quả này sao? Diệp Oản Oản, nếu như cô chống lệnh không theo, hết thải hậu quả." để cho một mình cô tới gánh vác, chờ cô từ Myanmar trở lại, coi như là a cửu, lần này cũng không giữ được cô nữa rồi. Thân là tư gia chấp pháp đường chủ Tư Minh Vinh, rốt cuộc lên tiếng, "Cái này tôi không có vấn đề gì, các ông nếu cho là tôi thua. Vậy chúng ta liền đến đánh cược như thế nào?" Diệp Oản Oản cười nói, "Cô muốn đánh cược như thế nào?" Phùng Nghĩa Bình cau mày. "Nếu như lần này tôi kiếm được lợi nhuận thì những người tham dự thì phải nói mình là con rùa đen khốn khiếp, ai dám đánh cược nào?" Diệp Oản Oản suy nghĩ một chút, rồi nói, "Quả thật hồ đồ." Phùng Nghĩa Bình tức giận nói, "Làm sao? Không dám à?" Diệp Oản Oản hơi nhíu mày hỏi lại. Chương 761. Không cần suy nghĩ, "Phùng Nghĩa Bình, cô?" Ngược lại tư minh lễ, dù tức giận vẫn ung dung nhìn về phía Diệp Oản Oản mở miệng nói, "Được, tôi với cô đánh cược. Bất quá, Nếu như cô thua thì cô phải cút khỏi công ty cho tôi. Có thể, nếu như tôi thắng, cứ dựa theo lời tôi mới nói. Nếu như tôi thua, tôi liền rời khỏi công ty, từ nay không nhúng tay vào công việc của công ty nữa." Diệp Oản Oản nói, "Tốt lắm, tôi cũng đánh cược với cô." Phùng Nghĩa Bình cũng mở miệng nói, "Người phụ nữ này, đối với đồ thành một chữ cũng không biết, lại dám ở chỗ này ăn nói ngông cuồng, quả thật là tự rước lấy nhục mà." Đừng nói là người mới tham gia vào giới đổ thạch, cho dù là bậc thầy đổ thạch đẳng cấp, cũng không dám vỗ ngực nói mình có thể chắc thắng. Dù sao kinh doanh ngành đổ thạch này 3 phần thực lực, còn lại 7 phần là vận may. Giờ phút này, Hầu Mậu Phong và Tiết Lệ nhìn Diệp Oản Oản, vẻ mặt kinh ngạc, bọn họ chưa từng nghĩ tới. Ngay cả trưởng lão và hội đồng quản trị cao cấp của tư gia cũng không trấn áp được người phụ nữ này. Tuy nhiên, Hầu Mậu Phong cũng coi là đang xem trò cười. Dù sao, đều là do nội bộ tư gia bọn họ tự vạch mặt nhau mà thôi. Cùng ông ta không có chút quan hệ nào. Tiết Lệ, video vẫn tiếp tục giữ như vậy, tôi muốn nhìn một chút, xem Diệp tiểu thư chắc thắng như thế nào. Trong video, một vị quản lý cấp cao của tư gia lạnh lùng nói, "Được." Tiết Lệ gật đầu, đáp ứng. Giờ phút này, người vây xem càng ngày càng nhiều. Ba tầng trong, ba tầng ngoài đêm phường tập trung đông đến mức nếu có nước thì cũng chảy không thông. Nhất Chi Hoa và Thần Hư đạo sĩ, cực kỳ khoa trương ở bên cạnh Diệp Oản Oản, giống như ai muốn hại đến mạng của cô phải bước qua xác bọn họ trước tiên vậy. "Ông chủ Vạn, nhóm nguyên thành này của ông, tôi đều muốn, hiện tại thuận tiện giao dịch luôn sao?" Diệp Oản Oản nhìn về phía Vạn Học Vân nói, "Cái này, Diệp tiểu thư." "Tiểu thư thật sự không muốn suy nghĩ thêm một chút à?" Vạn Học Vân thở dài nói. Tuy Vạn Học Vân cũng rất muốn kiếm khoản tiền này nhưng nếu có thể bán ra giá mà ông ta định sẵn từ trước. Ông ta không chỉ có thể đem số tiền mượn nợ với lãi suất cao trả hết, thậm chí còn có thể có ít vốn hoạt động cửa hàng. Như vậy ông ta ở phường Đỗ Thạch ít nhất vẫn có thể ổn định hoạt động hai năm nữa. Nhưng tình huống bên Diệp Oản Oản này là cái gì, Vạn Học Vân cũng đã nhìn rõ ràng, không cần quản lý cấp cao của tư gia và trưởng lão nói chuyện, coi như là ông ta Đối với nhóm nguyên thành này của mình cũng không ôm hy vọng quá lớn. Nếu chỉ xét phẩm chất và tính chất mà nói, rồi dùng thật tâm để đánh giá, quả thực là phường tập trung có rất nhiều loại đá tương tự như thế. Không cần suy nghĩ, hiện tại có thể giao dịch hay không? Diệp Oản Oản nói, "Có thể." Vạn Học Vân gật gật đầu. Nếu biết được có thể giao dịch, Diệp Oản Oản cũng không muốn tiếp tục lãng phí thời gian. Lập tức cùng Vạn Học Vân tiến hành giao dịch, ước chừng 1 phút đồng hồ sau, Việc mua bán nhóm nguyên thạch này mới tính là kết thúc. Về phần Hoàng Thế Hâm, cũng cùng phường tập trung tiến hành giao dịch nguyên thạch, bây giờ, nhóm nguyên thạch mà ban đầu Tần Nhược Hi nói muốn mua kia, toàn bộ đều bị Hoàng Thế Hâm mua lại. Ngay sau đó, Hầu Mậu Phong nhìn về phía Diệp Oản Oản, cười lạnh nói, "Diệp tiểu thư nếu có tự tin như vậy, không bằng ngay tại trong cửa hàng của tôi cắt đá đi. Tôi có thể đem thợ cắt trong cửa hàng cho tiểu thư." Tôi muốn xem thử nhóm nguyên thạch mà tiểu thư từ trong tay Vạn Học Vân mua lại có thể mở ra được vật liệu cực phẩm gì. Cho nên muốn tận mắt nhìn một chút. Dĩ nhiên là có thể, chỉ bất quá, nếu như thở cắt ở phòng tập trung của ông, vạn nhất đem cực phẩm của tôi cất hỏng, tôi sợ là ông cũng chưa chắc có đủ tiền bồi thường đâu." Diệp Oản Oản cười nói, Ha ha, từ trong đống đồ giặt giũ này mà có thể mở ra được cực phẩm vật liệu, Diệp tiểu thư chỉ sợ là tối hôm qua quá mệt mỏi ngủ không ngon. Hiện tại nằm mộng giữa ban ngày rồi. Trong mắt Hầu Ngẫu Phong tràn đầy vẻ khinh thường, Diệp Oản Oản cũng không thèm để ý Hầu Ngẫu Phong, trực tiếp nhìn về phía Vạn Học Vân, "Ông chủ Vạn, làm phiền ông đem thợ cắt trong tiệm của ông mang đến đây đi." Chương 762: Một đao nghèo một đao phú. Nghe xong, Vạn Học Vân gật đầu, rồi nói: "Diệp tiểu thư, tiểu thư yên tâm đi, tôi khẳng định đêm thở cắt tốt nhất của chúng tôi gọi tới cho cô." Nói xong, Vạn Học Vân liền rời khỏi phòng tập trung. Giờ phút này mọi người ở bốn phía đều dồn dập thảo luận. Phần lớn đều cảm thấy, người phụ nữ đến từ tư gia này, có thể là não đã chịu kích thích vô cùng lớn nên mới đưa ra cách cư xử thế này. Vật liệu của phòng tập trung tuy rằng mạc nhưng phần lớn đều mở ra nguyên liệu, cái gọi là mở ra nguyên liệu là tại trên nguyên thạch khoét ra một cái lỗ mà khách hàng có thể thông qua đường vết rạch này. Quan sát nguyên thạch bên trong để xem một chút chi tiết tình huống. Mà nhóm hàng của Vạn Học Vân kia, phần lớn đều là suy đoán. Nguyên thạch không có trải qua xử lý, bên trong nguyên thạch là tình huống gì, người nào cũng không nói rõ ràng. Một bên là dùng cách nguy hiểm cao nhất là đoán. Một bên với mức độ nguy hiểm thấp hơn mở ra đoán, cũng không ai biết, người phụ nữ của tư gia này rốt cuộc lấy tự tin từ đâu, cho là mình đánh cực mở toàn bộ đoán có thể thắng được phương pháp của phường tập trung. Lúc Diệp Hoàn Oản ở bên này chờ đợi, hoàng thế hầm bên kia đã bắt đầu cắt đá. Ông chủ hoàng mở ra rồi, mới mở ra khối nguyên thạch thứ nhất, thợ cắt phường tập trung đã báo đến tin vui. Ông chủ hoàng, chúc mừng chúc mừng, Mããn Lục Băng, loại tốt thế nước đủ, độ trong suốt cao, cỡ cũng không nhỏ, có thể làm được 2 3 cái vòng tay. Vật liệu thừa còn có thể làm mấy cái dây đeo nhỏ. Đây là quá tốt rồi. Thợ cắt đã hoàn thành việc mở khối đá thứ nhất, hơn nữa từ bên trong mở ra một khối phỉ thúy phẩm chất không tệ. Thấy vậy, tâm tình của hoàng đế hâm thật tốt, ngay cả hầu mẫu phong mặt cũng đầy đắc ý. Mọi người xung quanh vây xem cũng rối rít không ngừng hâm mộ cảm thán. Phường tập trung dù sao cũng là phường tập trung, mặc dù giá cả cao, nhưng tỷ lệ mở ra được đá có chất lượng cao ở trong thành hạt này cũng hoàn toàn xứng đáng đứng hạng nhất. Đó cũng là điều chắc chắn không phải sao? Dù sao phường tập trung cũng là bảng hiệu thành hạt của chúng ta đó. Chậc chậc, giá tiền đảo mắt liền tăng gấp 10 lần a. Khó trách người ta nói đồ thạch là một đao nghèo, một đao phú, tôi muốn nhìn một chút, từ giá có thể mở ra cái vật liệu gì? Nhìn thấy phòng tập trung mở ra phỉ thúy không tệ, mọi người vây xem sôi nổi thảo luận, lúc này, Vạn Học Vân vội vã mang theo thợ cắt tốt nhất trong cửa hàng bọn họ chạy đến. Hai người vừa mới chạy tới, liền nhìn thấy Nguyên Thạch Hoàng Thế Hâm mua tăng mạch, đáy mắt của Vạn Học Vân nhất thời sệt qua vẻ ảm đạm. Mặt đầy lo lắng nhìn về phía vẻ mặt của Diệp Oản Oản. Thợ cắt một bên đi theo Vạn Học Vân tới, ước chừng tuổi tác hơn 60 tuổi. Ngày trước trong cửa hàng làm ăn không khá, cho nên ông ta đã lâu không thể cắt nguyên thạch cho khách hàng rồi. Bây giờ nghe ông chủ muốn mình mở đá cho khách hàng, so với ai khác đều kích động vô cùng. Mỗi một người thợ cắt đều có giấc mơ, đó là cắt ra được vật liệu thượng hạng. Diệp tiểu thư cô khỏi chứ, tôi là thợ cắt Vương Hỗ. Ông lão nhìn về phía Diệp Oản Oản, rất là lễ phép cười nói, "Sư phó Vương ông khỏi chứ, lần này liền làm phiền ông rồi." Diệp Oản Oản gật đầu ra hiệu, "Thế nào, Diệp tiểu thư, có thể bắt đầu chứ? Chuyên gia đã không kịp chờ phải xem thử nhóm cực phẩm này cho ra vật liệu tốt nào rồi đó." Hầu Mậu Phong cười vô cùng châm chọc, "Thợ cắt đều tới, tự nhiên có thể." Diệp Oản Oản nhàn nhạt nói, "Diệp tiểu thư, chúng ta hiện tại liền bắt đầu sao?" Thợ cắt đang ở phòng tập trung, nhìn về phía Diệp Oản Oản xin ý kiến, "Có thể rồi, mở đi." Diệp Oản Oản khẽ vuốt cằm nói tiếng nói của Diệp Oản oản hạ xuống, thở cất rốt cục bắt đầu công tác của mình. Toàn bộ đám người tiết lệ, đoàn chuyên gia, Hầu Ngẫu Phong và Hoàng Thế Hâm đều đem ánh mắt của mình tập trung đến khối nguyên thạch trong tay Vương Hỗ kia. Chương 763. Xem ra vận may không tốt lắm, khối đá đầu tiên lúc nào cũng phải cho ra vật liệu tốt coi như là thuận buồm xuôi gió. Vì thế, tảng đá trong tay Vương Hỗ là một khối có phẩm chất tốt nhất trong đó, lục tiền, màu đen mãng xà, đủ loại biểu hiện chứng minh bên trong rất có khả năng cho ra lục phỉ thúy. Bên dưới ánh mắt của tất cả mọi người, Vương Hỗ cẩn thận từng ly từng tí tại trên đỉnh đá mở ra. Màu xanh biếc, ánh mắt của mọi người nhất thời sáng một cái, nhìn ánh sáng mới phát ra kia, biểu hiện của mọi người tất cả đều cảm thấy không tệ lắm. Vạn Học Vân Tim đều nhảy đến cổ rồi, bận rộn chỉ huy nói. Cẩn thận một chút, theo vị trí này, nghiêng cắt một đao." Vương Hỗ gật đầu một cái, tiếp tục cắt xuống, một đao này xuống, kết quả nhưng cũng không có để cho mọi người thất vọng. Sau khi khối thứ nhất cắt hoàn tất, bên trong không có vật gì, lá trắng toát một mảnh, cả khối đá lại có thể chỉ có một mảng nhỏ màu lục trên đỉnh đầu mà thôi. Thật là thất vọng mà. Ha ha ha, lại có thể không có thứ gì. Cái này thật đúng là đồ của Lâm Lang các mà. Bây giờ hối hận rồi đi, cũng không biết với ai đang giận đây. Mua đá ở phòng tập trung không muốn, không phải là giá mua đó có thể mua được nguyên thạch hạc vân rồi sao? Lâm Lang các ở trong phòng cắt đá, mọi người không khỏi lắc đầu một cái, trong miệng nhẹ nhàng thở dài. Mở cửa hàng đã nhiều năm, mặc dù đã thành thói quen sẽ có loại tình huống này xảy ra. Nhất là mấy năm này, trong cửa hàng vận khí càng ngày càng kém. Nhưng giờ phút này, tâm tình Vương Học Vân vẫn là khó có thể dùng lời bình thường để diễn tả được. Thật sự rất thất vọng. Diệp tiểu thư, xin lỗi, ngay vào lúc này, bên hoàng đế hâm lại truyền tới một tràng tiếng hò hét. Lại mở ra rồi, lại mở ra rồi, rất nhanh, thợ cắt phường tập trung, lần nữa cắt ra được một khối phỉ thúy phẩm chất thượng giai. Khó có được phỉ thúy đỏ Thấy phường tập trung liên tiếp mở ra hai khối phỉ thúy tính chất cùng phẩm chất đều không tầm thường. Mọi người vây xem tất cả xôn sao. Nhìn lại trên màn ảnh điện thoại di động của thiết lệ đang trong tay anh ta. Những người đang quan sát hiện trường thông qua điện thoại quản lý cấp cao của tư gia cùng các trường lão. Từng người sắc mặt xanh mét. Cắt vẫn còn tiếp tục. Một khối lại một khối đá được mở ra. Phường tập trung bên kia thu hoạch rất phong phú. Có thể nói là vô cùng phong phú. Hoàng đế Hâm đang được thời đắc ý để cho thuộc hạ của mình phát hồng bao cho mọi người xung quanh. Mà bên Diệp Oản Oản, sắc mặt của Thợ Cắt Lâm Lang Các và Vạn Học Vân lại rất khó nhìn. Cho đến bây giờ, bọn họ cũng chỉ mới cắt ra được nửa khối có dấu vết của hoàng phỉ mà thôi. Hầu Mậu Phong đối với tình huống như thế này hoàn toàn là trong dữ liệu của mình. Nhìn xong liền nói: "Ha ha, xem ra vận may của Diệp tiểu thư cũng không phải là như lời tiểu thư nói tốt như vậy nha." Lúc này, Hầu Ngẫu Phong và Diệp Oản Oản đã chỉ còn lại 2 3 khối đá. Thắng bại rất nhanh liền có thể công bố ngay rồi, lại nửa giờ sau, đám người tất cả xôn xao, bởi vì hoàng đế hâm muốn bắt đầu mở khối nguyên thạch cuối cùng. Cũng chính là khối đá mà Diệp Oản Oản từ chối kia. Khối kia đã nở thiên xong, có khả năng cho ra phỉ thúy thượng hạng. Diệp Oản Oản cũng chỉ còn lại 2 khối đá cuối cùng. Nếu như mở lại không ra được phỉ thúy có chút dáng dấp Diệp Oản Oản sẽ mất hết vốn liếng. Lúc này, thợ cắt bên phía Diệp Oản Oản cũng không nhịn được ngừng lại. Nhìn về hướng Hầu Mậu Phong, lần này nhóm hàng kia của Hầu Mậu Phong, nguyên thạch khác thật ra thì cũng chỉ là nền, chủ yếu nhất vẫn là khối vật liệu này. Ông chủ hoàng, như thế nào đây? Chúng ta bây giờ sẽ bắt đầu cắt cái khối cuối cùng này. Lúc này Hầu Mậu Phong đã không có lãng phí thời gian chú ý đến Diệp Oản Oản nữa. Hiện tại quan tâm lớn nhất của ông ta chính là khối vật liệu cực phẩm này. Hoàng đế hừ hừ phấn xoa xoa đôi bàn tay rồi nói: "Được được được, bắt đầu đi." Chương 764: Tăng mạch, cẩn thận một chút, một chút xíu, hầu mậu phong cẩn thận dặn dò, quá trình cắt đá này cũng vô cùng quan trọng, nếu không một khối đá có phẩm chất tốt cũng đều có thể bị phá hư mất. Thở cắt gật đầu một cái, là một người lão luyện Giờ phút này cũng không nhịn được có chút hẩn trương. Đương nhiên, hẩn trương là bởi vì quá kích động, trên tay anh ta nếu là cắt ra phỉ thúy cao cấp, sau đó giá trị con người của anh ta cũng lớn hơn rất nhiều. Mọi người thấy mở ra là một màu xanh lục, không khỏi thảo luận sôi nổi. Đây là phẩm chất của loại thủy tinh lão khanh, màu sắc cũng vô cùng khá. Dĩ nhiên, phỉ thúy vốn là lấy màu xanh lục làm đầu, đây lại là bình quả lục, giá cả chắc chắn sẽ đứng sau đế vương lục. Nếu như chờ lát nữa mở ra, bên trong màu sắc tốt hơn, có thể ra đế vương lục, cho dù một khối nhỏ, đó cũng là chật chật. Một khối nhỏ, đùa ư, đẳng cấp đế vương lục là dựa theo cân nặng để tính tiền. Lần trước tôi đến phòng đấu giá, nhìn thấy một cái nhẫn thôi đều đã hơn hai chục triệu rồi. Hành hát đã mấy năm không có mở ra được đẳng cấp đế vương lục rồi. T, phẩm chất của phỉ thúy là nhìn dựa vào loại, sắc, nước loại là phẩm chất phỉ thúy cùng kết cấu, phẩm chất càng tỉ mỉ, chất ngọc lại càng óng ánh trong suốt, ví dụ như trên thị trường thường xuyên nhắc tới danh từ loại thủy tinh, loại băng, loại nếp, các loại đậu, trong đó lấy loại thủy tinh vì đó là loại cao cấp nhất. Trừ cái đó ra còn phân thành loại cũ và loại mới. Loại lâu năm giá trị cao hơn loại mới. Nước là chỉ độ trong suốt của phỉ thúy, mặc dù bình thường đối với phỉ thúy loại được mà nói Độ trong suốt tương đối khá cao, nhưng có lúc độ trong suốt của phỉ thúy còn bị tạp chất bên trong phỉ thúy quyết định. Bên trong phỉ thúy có sạch sẽ hay không sẽ ảnh hưởng đến độ trong suốt. Độ trong suốt càng cao giá trị càng cao, tỉ như loại thủy tinh, chính là phỉ thúy có độ trong suốt cao nhất. Sắc chính là chỉ màu sắc, phỉ thúy có đủ loại màu sắc, có lúc sai một phần thì giá trị đã kém gấp 10 lần. Phỉ thúy lấy màu xanh lục làm đầu, mà bên trong màu xanh lục lại phân thành ngọc lục bảo, binh quả lục, hoàng dương lục, các loại thúy lục, trong đó, ngọc lục bảo tự xưng là đế vương lục, có giá trị cao nhất, cũng khó trách mọi người thấy màu sắc liền hưng phấn như thế. Rất nhanh, thợ cắt bên phường tập trung bắt đầu cắt đá, thợ cắt dọc theo viền một chút xíu lướt qua bề mặt. Ánh mắt của mọi người đều không nỡ chớp một cái nào, sợ mình bỏ lỡ hình ảnh kích động lòng người. Nước, thợ cắt mở miệng Bên cạnh trợ lý vội vàng dùng nước cọ rửa sao cát. Chỗ mới vừa cắt xong, rốt cuộc cũng lộ ra một chút xíu ở trước mặt mọi người. Nhìn thấy chỗ vết cắt hiện ra, trong lòng mọi người không khỏi có chút tiếc nuối. Quả nhiên, đế vương Lục không phải là có thể xuất hiện dễ dàng như vậy mà. Thở cắt cẩn thận từng ly từng tí ở trên khối đá to này lau hết mấy chỗ trên lớp vỏ. Kết quả, càng lau mọi người càng kích động, mặc dù không có cho ra đế vương Lục Nhưng toàn bộ khối đá đều là màu xanh lục, cái này chứng minh cái gì? Cái này chứng minh bên trong rất có thể là đầy một tảng lớn tất cả đều là phỉ thúy a. Mặc dù không phải là đế vương lục, nhưng là rất khó có được. Dù sao đế vương lục cũng không phải là có thể mở ra như vậy được. Cũng không phải sao? Một tảng đá lớn như vậy, nếu như tất cả đều là ngọc thì trị giá bao nhiêu tiền? Thật không hổ là phường tập trung, thật lợi hại, ánh mắt của mọi người đều nhìn thẳng Giờ phút này, Tiết Lệ nhìn Diệp Oản oản, âm thầm cắn răng nghiến lợi, trong lòng hiện lên từng cơn tức giận, nếu như không phải là do người phụ nữ này cản trở, vậy thì khối đá này liền phải là của bọn họ mới đúng. Diệp tiểu thư hiện tại vẫn hài lòng với quyết định của mình sao? Tổng giám Tần nghiên cứu lâu như vậy để chọn vật liệu, bây giờ lại nhường cơ hội này cho người khác. Hai. Ba người chuyên gia của tư gia không ngừng tiếc nuối lắc đầu. Ôi Quá đáng tiếc, đoán chừng giá trị khối vật liệu này ít nhất gấp 10 lần. Mà nhìn tình huống bây giờ, toàn bộ khối đá tất cả đều phát ra màu lục, giá cả tăng gấp trăm lần cũng không phải là không có khả năng. Ha ha ha, Diệp tiểu thư, thật là phải cảm ơn cô rồi." Nghe tiếng tán phục chung quanh, hoàng đế hâm hướng về phía Diệp Oản Oản cười to nói. Vẻ mặt của Diệp Oản Oản thản nhiên khẽ cười một tiếng. Cẩn thận mở ra bên trong chẳng có cái gì cả nha. Chương 765, chỉ còn một khối cuối cùng. Đối với Diệp Oản Oản mà nói, đám người hoàng thế hâm, Hầu Mậu Phong dĩ nhiên là chẳng thèm ngó tới, chỉ coi là cô đang ghen thị đỏ mắt mà thôi. Tiếp tục mở đi, trực tiếp theo vị trí này đi xuống. Hầu Mậu Phong trong lòng đã có dự tính mở miệng. "Được rồi ông chủ." Thợ cắt gật đầu, xoa xoa đôi bàn tay, bắt đầu cắt xuống một đao mang tính mấu chốt này. Ánh mắt của mọi người đều rơi vào trên tay của thợ cắt. Trên mặt Hoàng Thế hâm vẻ kích động càng lộ rõ, âm thanh máy cắt ong ong vang lên. Thợ cắt đêm thẳng đá này chia ra làm hai, cắt tới đáy, sau đó thận trọng dùng một cây gậy dài tách ra. Rốt cuộc, kết cấu hoàn hoàn chỉnh chỉnh của khối nguyên thạch đẳng cấp này đã hiện ra ở trước mặt của tất cả mọi người. Trong tay thợ cắt phương tập trung, cuối cùng cắt ra một khối vật liệu màu bích lục. Hầu Mộng Phong cố ý dùng đèn pin hình ống chiếu sáng. Khối vật liệu này, bích lục khó tả, Sa Hoa, Đế Vương Lục thấy thế, mặt Hoàng Thế Hâm đầy kích động. Ngoài Hoàng Thế Hâm, chính là Thợ Cắt Lâm Lang các vương hũ và Vạn Học Vân cũng không nhịn được kinh ngạc. Đế Vương Lục chính là một trong vật liệu quý nhất thành đổ thải ở Myanmar. Hơn nữa cắt ra chỉ sợ đầy mấy chục cân, đi tìm chuyên gia lại đây giám định. Hầu Mậu Phong vội vã hướng trong cửa hàng nói. Nghe tiếng, mấy người nhân viên lập tức rời đi phòng tập trung. Giờ phút này Tiết lệ và đoàn chuyên gia nhìn Diệp Oản Oản đã vô cùng phẫn nộ. Đây chính là đế vương Lục A, vẫn là khối đế vương Lục lớn như vậy. Ha ha ha, Diệp tiểu thư, chỉ sợ lại cho cô thất vọng rồi a. Hoàng Thế Hâm nhìn Diệp Oản Oản cười nói, Hầu Mậu Phong cũng cười nói, Diệp tiểu thư không biết kết quả nhóm Nguyên Thành này như thế nào. Diệp Oản Oản không để ý đến Hầu Mậu Phong, quay đầu nhìn về phía Vạn Học Vân hỏi, Ông chủ Vạn, chúng ta còn có mấy khối đá? Bạn Hạc Vân sắc mặt khó coi mở miệng, "Chỉ, chỉ có một khối cuối cùng mới vừa rồi bọn họ lại cắt một khối, lại không có gì." Nhiều khối đá như vậy, coi như không có chất lượng cao như phường tập trung, nhưng cũng là do ông ta ngàn chọn vạn chọn đi ra ngoài. Kết quả thậm chí ngay cả một khối có dáng dấp giống như ngọc đều mở không ra. Có lẽ ông ta thực sự không thích hợp tiếp tục ở đây sinh tồn nữa rồi. Ha ha ha, Hầu Ngẫu Phong nghe xong, nhất thời trong lòng vui lại một chút. Diệp tiểu thư, tôi nhìn thấy thì ra cô mới thật sự là người mất hết vốn liếng đi. Có rảnh rỗi quan tâm người khác, không bằng quan tâm chính mình một chút đi. Mở a, không phải là còn có một khối sao? Làm sao? Không dám, Diệp tiểu thư, Vạn Học Vân không biết nên nói cái gì, vẻ mặt đầy áy náy. Không phải còn có một khối sao? Tiếp theo cắt đi, vẻ mặt Diệp hoàn oản tùy ý mở miệng, "Sư phó Vương, cắt đi." Vẻ mặt vạn hạc vân chán nản, được vương hỗ gật đầu, bắt đầu hành động, khối vật liệu này cũng lớn vô cùng, có khoảng hơn trăm cân, là một khối hắc ô sa điển hình, cũng là một khối quý nhất trong khối đá này. Dưới sự vận hành của máy, toàn bộ vật liệu gần tới một trăm cân, bắt đầu chậm chậm cắt, theo thời gian từng giây từng phút trôi qua, toàn bộ vật liệu gần tới một trăm cân từ từ bày ra ở trước mọi người, sau khi màu sắc bên trong nguyên thạch lộ ra trái tim vạn học vân nhất thời chìm đến đáy vực, xong, sụp đổ, ha ha ha, lúc trước người phụ nữ này nói lời thể son sắt như thế. Tôi còn tưởng rằng khối vật liệu này bên trong sẽ có cái gì tuyệt thế tốt lành đây. Kết quả chính là hoàng phỉ, màu vàng phỉ thúy ở bên trong phỉ thúy xem như là loại kém nhất rồi. Cho nên nói, người phụ nữ này bỏ ra nhiều tiền như vậy, kết quả là mở ra khối đồ bỏ đi hoàng phỉ. Giờ phút này Mọi người thấy toàn bộ vật liệu gần tới 100 cân mở ra, nhao nhao cười ầm lên. Chương 766, cực phẩm đế vương lục chân chính, chỉ còn lại một khối cuối cùng này. Bàn tay Vương Hỗ cũng không khỏi run lên, nhưng cuối cùng vẫn là sục đồ a, lại là hoàng phỉ, chỉ là một khối đá cực kỳ thông thường hoàng phỉ mà thôi. Giá trị bất quá mấy chục ngàn, mà khối đá kia của hầu mạo phong nhưng lại cắt ra được đế vương lục, Diệp Oản Oản, đây chính là cái cô gọi là chắc thắng sao? Chính cô tính toán một chút đi xem lần này cô đã tạo cho công ty bao nhiêu tổn thất. Trong màn hình điện thoại di động của Thiết Lệ, Phùng Nghĩa Bình nhìn bên trong mấy khối đá kia sau khi được cắt ra. Nhất thời tức giận hết lớn. Ha ha, thật là buồn cười, một khối đá bỏ đi không đáng giá tiền, một khối khác là đế vương lục, có ý tứ a. Diệp Oản Oản Cho nên cô định tính lúc nào thực hiện lời hứa của cô đây? Cốt gia khỏi công ty, Từ Minh Lễ cười lạnh nói, nhưng mà, còn không đợi Diệp Oản Oản mở miệng nói gì, mấy vị chuyên gia giám định đồ thạch đã tìm đến. Một người chuyên gia trong đó, cầm lấy đèn pin, cẩn thận chiếu rọi về hướng cái gọi là đế vương lục. Sau khi lặp đi lặp lại xác nhận mấy lần, lúc này mới lắc đầu nói, đây cũng không phải đế vương lục. Nghe lời nói này, Sắc mặt Hoàng Thế Hâm đại biến, ông đang nói bậy gì đó? Đây không phải là đế vương lục thì là cái gì?" Chuyên gia mở miệng nói, "Loại vật liệu này nhìn như nước rất tốt, độ trong suốt cực cao, mặt ngoài rất giống thủy đầu tốt loại băng thậm chí loại thủy tinh phỉ thúy. Đặc biệt chính là chủng loại phi lam hoa, cực kỳ giống loại băng, loại thủy tinh tràn đầy phỉ thúy xanh, thường xuyên được dùng để giả mạo phỉ thúy chất lượng tốt. Thật ra thì giá cả cùng cực phẩm chân chính" khác nhau một trời một vực, những chuyên gia của tư gia được diệp oản oản mang tới giờ phút này nghe vậy tất cả đều tiến tới. Lúc này nhìn một cái bên dưới, phát hiện lại còn thực sự là, chuyện này, đây quả thật là không phải là đế vương lục. Trong tiềm thức của bọn họ cho là tập trung bên trong khối này là cực phẩm, thì không có đi hoài nghi, cũng không nhìn kỹ, ngàn vạn không nghĩ tới, thứ này lại có thể là một khối phế liệu, ngay vào lúc này Vương Hổ đang chưa từ bỏ ý định tiếp tục cắt đá đột nhiên kêu lên một tiếng. "Diệp tiểu thư, ông chủ, nhảy, nhảy sắc, cái gọi là nhảy sắc, chính là một khối đá bên trong đồng thời xuất hiện hai loại hoặc là nhiều loại màu sắc." Một người chuyên gia bên hầu ngẫu phong đột nhiên kích động không thôi vọt tới. "Chuyện này, đây là mẹ nó, trong chốc lát, người chuyên gia dám định kia lập tức hướng về mấy vị chuyên gia khác nói. "Nhanh, nhanh đều tới xem một chút, ngay lập tức." Mấy chuyên gia giám định dồn dập tiến lên, lấy ánh sáng mạnh chiếu vào. Dưới ánh sáng của đèn pin được chiếu rọi, khối đá thô sơ này hiện ra màu xanh lục thuần túy cực kỳ bức người. "Đế, Đế Vương Lục, đây mới thực sự là Đế Vương Lục a." Cùng với tiếng nói của chuyên gia giám định hạ xuống, mọi người tại đây trong nháy mắt sững sờ tại chỗ. Cái gì? Phượng Tập Chung mở ra là giả? Kết quả ngược lại là Lâm Lang Các mở ra Đế Vương Lục. Từ lúc tôi làm nghề này tới nay, giám định qua đế vương lục lớn nhất rồi, giá trị đã không có biện pháp đoán chừng. Một người chuyên gia giám định nhìn khối đá trước mắt gần trăm cân. Hán phục không thôi, mặc dù chỉ có một phần thôi nhưng trọng lượng cũng khá kinh người rồi. Đế vương lục, làm sao có thể, cái này không thể nào." Hầu Mậu Phong thở hổn hển nói. "Ông chủ Hầu, đây thật sự là đế vương lục." Không tin ông tự mình tiến đến nhìn một chút. Sau đó Hầu Ngẫu Phong vội vàng tiến lên quan sát, dưới sự giảng giải của chuyên gia giám định, Hầu Ngẫu Phong tức giận nhìn về phía Diệp Oản Oản, nếu như không phải là do người phụ nữ này, nhóm hàng này của Vạn Học Vân chính là của ông ta rồi. Đế Vương Lục ha ha ha, lại nhảy sắc, là Đế Vương Lục, Vương Hỗ kích động hoa tay múa chân, hơn nữa, vẫn là vật liệu cao cấp nhất, đây quả thực là kỳ tích mà. Chương 767 Quả thực là thần tiên sống. Mặt Vạn Học Vân đầy kích động, Lâm Lang các bọn họ lại mở ra được khối đế vương lục lớn như vậy, sau đó lo gì không có khách hàng chứ? Mấy người kia đè ở trên đầu xỉ nhục ông ta suốt 3 năm, rốt cuộc ông ta cũng có thể thoát được cảnh này rồi. Lâm Lang các của bọn họ cũng là có thể mở ra phỉ thúy thượng hạng đấy. Đế vương lục này là của ai? Một người chuyên gia dám định hữu kỳ đánh giá. Mặc dù là ở phòng tập trung mở ra, Nhưng nhìn phản ứng của hầu mẫu phong, hàn không phải là hàng trong cửa hàng ông ta." Thần hư đạo sĩ lập tức nói, "Tôi, là của bọn tôi đây, nha không đúng, là của ông chủ chúng tôi đấy. Chúc mừng vị tiểu thư này rồi. Nhờ tiểu thư mà tôi ngày hôm nay cũng coi là được mở rộng kiến thức." Chuyên gia giám định cười nói, "Cẩn thận từng ly từng tí đem trong tay để xuống. Tiểu thư muôn vàn phải cẩn thận, mở ra thứ này, còn đích xác là phải cẩn thận một chút." bất quá có mấy người vệ sĩ nhiếp vô danh, kỳ cũng chẳng có gì để nói nữa rồi. Hoàng Thế Hâm vẫn còn đang chưa từ bỏ ý định suy nghĩ cắt thêm mấy dao nữa. Kết quả, không thu hoạch được gì cả, cho nên, khối vật liệu này rốt cuộc trị giá bao nhiêu tiền? Hoàng Thế Hâm gào thét truy hỏi, chuyên gia giám định bất đắc dĩ mở miệng, "Đại, đại khái mấy trăm ngàn đi." Diệp Oản oản đánh giá khối nguyên thạch kia. Bất đắc dĩ than nhẹ một tiếng, "Tôi đã sớm nói Bên trong không có gì cả. Vào giờ phút này, Hoàng Thế Hâm nhìn khối đá bị tháo thành tám mảnh, đã hoàn toàn ngốc ở chỗ đó. Sụp đổ, hoàn toàn sụp đổ. Coi như trước mặt mấy khối nguyên thạch mở ra phỉ thúy cũng không tệ lắm. Nhưng là có thể có tác dụng gì? Chỉ một khối này, kỳ đã đủ để cho ông ta mất hết vốn liếng. Một bên tiết lệ sắc mặt khó coi truy hỏi ba người. Mấy người các người, thấy rõ ràng chưa? Đây thật là đế vương lục Ba người chuyên gia hai mắt nhìn nhau, kiên trì đến cùng mở miệng nói, phó tổng giám tiết, chính xác trăm phần trăm. Chuyện như vậy chúng tôi làm sao dám nói bậy, mới vừa rồi chúng tôi đã nhiều lần xác nhận, khối đá này của Diệp Thiểu Thư, đúng là đế vương lục không sai. Lần trước nhìn thấy đế vương lục, cũng đã là chuyện của nửa năm trước rồi, mà lúc đó chỉ có lớn chừng ngón cái, có câu nói, thần tiên khó đoạn tất ngọc. Diệp tiểu thư rốt cuộc là làm sao thấy được trong nguyên thạch của Lâm Lang các nhất định có phỉ thúy thượng hạng. Thật bất khả tư nghị, ba người chuyên gia của tư gia giờ phút này ánh mắt nhìn Diệp Oản Oản đã như nhìn thấy thần tiên không sai biệt lắm. Lập tức, Diệp Oản Oản nhìn về phía Tiết Lệ đang trợn mắt hốc mồm. Lạnh giọng cười, sau đó nhìn về hướng đám người Tư Minh Lễ và Phùng Nghĩa Bình trong video. Giờ phút này, quản lý cấp cao của tư gia đã hoàn toàn bị chấn động không nói ra lời dùng toàn bộ đánh cược đoán, mở ra đẳng cấp đế vương lục, hơn nữa còn là một khối đá lớn như vậy nữa. Chuyện này, thế giới này là điên đảo rồi. Các vị, đánh cược của chúng ta có phải hẳn là nên thực hiện rồi hay không? Diệp Hoãn oãn cười nói, chuyện này, Phùng Nghĩa Bình vốn định ngụy biện mấy câu, nhưng lại phát hiện, một câu có thể ngụy biện cũng nói không ra được. Hiện trường không chỉ có chuyên gia dám định đẳng cấp ở Myanmar, còn có ba người chuyên gia tư gia Cho nên không có khả năng tính sai. Cái người phụ nữ đáng chết này, vận may cũng có phần quá tốt đi. Trong phòng họp tất cả đều là quản lý, mới vừa rồi ông ta đều đã nói ra, nếu như vào lúc này đổi ý, không thể nghi ngờ là tự vả miệng mình, nhưng ai có thể nghĩ tới người phụ nữ này lại có thể thật sự thắng được. Cuối cùng, Phùng Nghĩa Bình cắn răng, sắc mặt đỏ bừng lên cắn răng, chỉ có thể từng chữ từng chữ mở miệng nói, tôi là tên khốn Khiếp thấy Phùng Nghĩa Bình mở miệng, từ minh lễ trong mắt đầy hung ác. "Được, Diệp Oản Oản, lần này xem như cô lợi hại tôi, tôi là tên khốn khiếp." Vừa dứt lời, bên kia lập tức vội vã quốc video, động tác khỏi phải nói nhanh chóng cực kỳ. Chương 768, trọng điểm quan tâm của ông chủ anh, nước hoa, tập đoàn tư thị, hội nghị vội vàng kết thúc, vẻ mặt tất cả quản lý cấp cao đều có chút khó mà hình dung. Mọi người đều đang đợi nhìn trò hay của Diệp Oản Oản. Kết quả, chẳng ai nghĩ tới, cuối cùng là Phùng Nghĩa Bình và Tư Minh Lễ lại ném đi bộ mặt của mình như vậy. Lúc không có ai, mọi người đều là thổn thức không dứt, thật không nghĩ tới kết quả lại có thể là như vậy. Các ông nói xem, nếu như lần này bọn họ đi qua mua nhóm hàng mà tổng giám Trần đã đặt trước, đây chẳng phải là mất hết vốn liếng rồi sao? Cũng không phải sao? Kỳ quái. Không phải nói cô ta chính là một thiên kim đại tiểu thư cái gì cũng không hiểu biết sao? Làm sao lại một cái chọn trúng vật liệu tốt như vậy? Không chỉ như thế, các ông không thấy sao? Trong video cô ta còn kết luận bên trong nhóm vật liệu tổng giám tần chọn kia không có hàng nữa. Cô gái này thật là quá kỳ lạ rồi. Cùng lúc đó, Cẩm Viên, đã tốt rồi, tư tiên sinh, thân thể của ngài hiện đang khôi phục, tình hình rất tốt đẹp, có điều ghi nhớ kỹ không thể buông lòng nhất định phải tiếp tục duy trì. Phòng ngủ trên lầu, Tôn Bách Thảo đang châm cứu cho Tư Dạ Hàn sau đó dặn dò, "Làm phiền bác sĩ Tôn nhọc lòng rồi, tư tiên sinh khách khí, không có chuyện gì nữa tôi đi trước đây." Tôn Bách Thảo đi xong, Hứa Dịch đang bên cạnh nóng nảy chờ đợi không nhịn được mở miệng lần nữa. Cười ra, Oản Oản tiểu thư bên kia thực sự không cần hỏi thăm sao? Lần này Oản Oản tiểu thư đúng là quá mạo hiểm mới vừa rồi bên công ty truyền tới tin tức, Oản Oản tiểu thư ở trong điện thoại, trực tiếp cùng Tư Minh Lễ và Phùng Nghĩa Bình trước mặt tất cả quản lý cấp cao trong phòng họp đánh cược. Nói nếu là khối đá kia thất bại, Diệp tiểu thư sẽ phải rời khỏi công ty, không bao giờ nhúng tay vào công việc công ty nữa. Nói tới chỗ này, hứa dịch gấp đến độ không nhịn được nữa. Ông chủ thật vất vả mới giúp Oản Oản tiểu thư bày sẵn đường đi. Vạn nhất thua, đây chẳng phải là công dã tràng sao? Dù sao chuyện đánh cực Ngọc này không phải chỉ cần có năng lực là được đâu. Hứa Dịch bên này gấp đến độ xoay quanh, nhưng ông chủ của anh ta quả thật bình tĩnh ngay cả chân mày đều không có nhíu một cái. "Đồ muốn cậu chuẩn bị đặt trước xong chưa?" Tư Dạ Hàn hỏi, Hứa Dịch nghe vậy không khỏi sửng sốt, nửa ngày mới phản ứng lại được, mở miệng nói, "Ách, Angelina bán ra bánh ngọt hạnh nhân số lượng đã an bài xong theo hàng không quốc gia F vận chuyển qua tới rồi." Trọng niệm chú ý của ông chủ có phải là không đúng chỗ nào hay không? Tại sao vào lúc này lại chú ý tới bánh ngọt? Ngay lúc này, điện thoại bên công ty gọi tới, nghe đầu kia nói xong kết quả, Hứa Dịch quả thật là trợn mắt hốc mồm. Một hồi lâu sau mặt đầy khó mà tin nổi nhìn về hướng ông chủ của mình. Cửu cửu ra oản oản oản tiểu thư cô ấy. Làm sao? Tư Dạ Hàn nâng con ngươi lên một chút, Hứa Dịch kích động không thôi mở miệng nói, "Kết kết quả có rồi." bên trong khối đá cuối cùng kia lại có thể mở ra một khối lớn đế vương lục. Cừu gia, ngài không thấy vẻ mặt khi đó của hai người Phùng Nghĩa Bình và Tư Minh Lễ đâu. Hai người đó cuối cùng cũng bị bức không có cách nào khác chỉ có thể thực hiện cam kết. Lúc đó, Oản Oản tiểu thư khư khư cố chấp nhất định phải đem nhóm đá kia của Lâm Lang các mua lại. Tất cả mọi người đều cảm thấy tiểu thư đang cố tình gây sự. Nếu không phải như vậy, Phùng Nghĩa Bình và Tư Minh Lễ Sợ là cũng sẽ không cùng với cô ấy đánh cực đâu. Nhưng anh ta không nghĩ tới, Oản Oản tiểu thư lại có thể thực sự thắng cuộc. Bây giờ suy nghĩ một chút mới phát hiện, chiêu này của Oản Oản tiểu thư thật sự là quá cao tay mà. Cô ấy biết bản thân không có khả năng đi làm cái gì có thể giao động được bọn họ. Lấy thực lực hiện tại của cô làm như thế, sẽ biến khéo thành vụng, vì vậy dùng loại phương thức tiếp cận đùa giỡn này, làm giảm nhuệ khí của bọn họ. Chương 769. Thức ăn cho chó đầy bất ngờ không kịp đề phòng. Sau chuyện này đại biểu cho việc Diệp tiểu thư ở trong công ty sẽ có danh tiếng và quyền phát biểu tăng lên. Hai người này ở trường hợp hiện tại đã công khai không chút kiêng kỵ đối nghịch cùng với Diệp tiểu thư nhưng đã mất mặt như vậy. Nếu như tiếp tục đối đầu trừ phi bọn họ thực sự không biết xấu hổ. Hứa Dịch vừa nghĩ vừa nhìn về phía ông chủ của mình. Quả nhiên boss chính là bó sa. Cách làm của Hoàn Hoàn tiểu thư đặt tại trong mắt người khác đều là không thể nói lý. Nhưng ông chủ lại từ đầu tới cuối không có tí phản ứng nào cả. Tiếng trông điện thoại di động vang lên. Là điện thoại của Diệp Hoàn Hoàn. Từ dạ hàn kết nối điện thoại di động. Alo, nhanh khen em khen em khen em đi. Em muốn nghe một ngàn chữ. Thiếu một chữ cũng không nghe đâu. Điện thoại di động mới vừa vừa tiếp thông. Đầu kia liền truyền tới âm thanh dành công của Diệp Hoàn Hoàn. Hứa dịch ở một bên nghe thanh âm thanh túy của Hoàn Hoàn. Lau mồ hôi, ho nhẹ một tiếng, một ngàn chữ, lời cửu ra nói coi như cả một tháng cộng lại sợ rằng tổng cộng cũng nói không tới một ngàn chữ đi. Đáy mắt của thư dạ hàn dâng lên một tia sáng không dễ dàng phát giác. Mở miệng nói, anh đã đặt cho em bánh ngọt hạnh nhân Angelina. Chờ em trở về nước là ăn được rồi. Diệp Hoàn Hoàn lập tức gào lên. À, yêu anh yêu anh yêu anh. Bảo bảo anh quá trệt rồi. Cuối cùng, chuyển ngược trở lại, biến thành cô khen anh. Thật ra thì lúc trước Diệp Oản Oản không thích ăn hạnh nhân. Nhưng đoạn thời gian gần đây không biết làm sao lại đột nhiên yêu thích. Lần trước thuận miệng nói cùng Tư Dạ Hàn một câu, không nghĩ tới anh liền nhớ mãi như vậy. Diệp Oản Oản nghe xong lời Tư Dạ Hàn mới nói, có chút hoài nghi mà mở miệng, "A, thân mến, em có thể hỏi anh một vấn đề không?" Tư Dạ Hàn, "Sao?" anh lại có thể trước thời hạn đạt xong bánh ngọt chúc mừng cho em. Anh cứ như vậy chắc chắn em nhất định có thể làm được chuyện này thành công sao? Diệp Oản Oản không nhịn được truy hỏi. Tư Dạ Hàn nhìn ngoài hướng cửa sổ xa xôi, không trả lời, mà là hỏi ngược lại, em không làm được thì như thế nào? Diệp Oản Oản nháy mắt, lại nháy mắt một cái. Trong đầu nhanh chóng phiên dịch Ây cho nên ý của anh là coi như em không làm được cũng như bình thường có boss lớn là anh làm chỗ dựa thu thập cục diện dối giắm cho em Cho nên em thích làm sao thì làm tùy tiện em, em hiểu thế chính xác không? Từ dạ hàn, không sai biệt lắm, dịp oản oản, chấm chấm chấm, cái gì gọi là không sai biệt lắm, chính là như vậy đi Hứa dịch mơ hồ nghe được đoạn đối thoại của hai người Quả thật là lệ rơi đầy mặt, ti đi em khó trách boss từ đầu tới cuối không có chút nào gấp gáp cả. Thức ăn cho chó đầy bất ngờ không kịp để phòng này lại hướng trên mặt anh ta mà ném vào. Thật là không chịu được mà, vừa nghe đến có đồ ăn, Diệp Oản oản nhất thời cái gì cũng đều thuận theo. Vui vẻ không thôi mở miệng, chuyện bên này tiến triển hết thảy thuận lợi, sẽ đúng hẳn trở về nước, chờ em trở lại ăn nha. A, so với bánh ngọt làm cái gì chứ? Thật ra thì cô càng muốn ăn cái khác. Miên Ma thành hát, nhóm năm người điên cuồng thổi phong diệp oản oản lên. Nhiếp vô danh, cô em hữu danh, tay của cô cũng quá đỏ đi. Thần hư đạo sĩ, tôi sau này cũng không dám nói mình là bán tiên nữa. Nhất chi hoa, ông chủ quả thực là thần tiên sống. Ngoại quốc rời gạch, ông chủ anh minh thần võ cái thế vô song phong hoa tuyệt đại bầy mưu nghĩ kế quyết thắng. Băng Sơn mỹ nam giơ lên một tấm bảng, phía trên viết một con số, 6. Diệp Oản Oản không còn gì để nói, ép người ta đến nước ngoài có nhiều người như vậy có thể học được nhiều thành ngữ tiếng Trung. Ngay cả Mỹ Nam chuyên dùng quan tài cũng đã biết sáu rồi. Diệp Oản Oản bật cười, lấy ra năm cái bao tiền lì xì đã chuẩn bị xong, phát cho năm người, chuyện ngày hôm nay rất thuận lợi, lại mở ra được phỉ thúy thượng hạng, đây là bao tiền lì xì cấp cho các anh. Mặc dù mấy vai diễn này có chút không đúng lắm, nhưng vẫn là rất chuyên nghiệp. Chương 770, cơ hội tuyệt vời, hai mắt của mấy người này nhất thời sáng lên sáng lên. Tiếp nhận rồi khẽ đếm, 2888, lần này tiền thuê của bọn họ mỗi người là 2500. Kết quả tiền lì xì này so với tiền thuê cao hơn rồi. Năm người đưa mắt nhìn nhau, sau đó lập tức tiến lên mở miệng, Thần hư đạo sĩ, ông chủ, hiếu thầy xem bối riêng sao? Bảo đảm với cô là mỗi ngày đều là quẻ tốt nhất. Nhất chi hoa, ông chủ, còn thiếu trợ lý sao? Sẽ nói chuyện phiếm giải sầu, sẽ hát các loại ca khúc dân ca này, còn người ngoại quốc rời gạch, ông chủ, cần tìm hiểu về rời gạch, băng sơn mỹ nam, chấm chấm chấm, nhiếp vô danh, có thể bán hết cả thảy bọn họ, còn cái người chết phía sau kia là tặng phẩm, Diệp Oản Oản, chấm chấm chấm, các người đủ rồi đấy. Sau nửa ngày nghe mấy người kia nói bậy, Diệp Oản Oản bắt đầu nói việc chính. Trước tiên đêm nhiệm vụ lần này hoàn thành, còn việc khác nói sau đi." Nhiếp Vô Danh lập tức nghiêm mặt, "Không thành vấn đề, cô em hữu danh nhất định khiến cô hài lòng." Hành trình kế tiếp là cái gì? Diệp Oản Oản hơi suy nghĩ, "Ngày mai tôi cần tới phường Đổ Thạch còn có chút chuyện cần xử lý." "Sau khi kết thúc, các anh cùng tôi đi đến một nơi, đến lúc đó các anh giúp tôi diễn một vở kịch, tình huống cụ thể như thế nào? Chờ khi tới đấy tôi sẽ nói cặn kẽ với các anh." Lần này đến đây, cảm thụ lớn nhất của cô chính là sức mạnh của bản thân cô quá yếu rồi. Chuyện này, khoảng thời gian trước đi nước B cô cũng đã cân nhắc qua. Lấy năng lực hiện nay của cô căn bản không có biện pháp nào có một thế lực xieng cho mình. Lần này tới Myanmar, vừa vẫn có một cơ hội tuyệt vời, đây cũng là một trong những nguyên nhân quan trọng khiến cô lựa chọn nhiệm vụ đi Myanmar lần này. Tiếp trước có một đoàn lính đánh tuê thực lực không tầm thường bị hắc bang địa phương hãm hại diệt sạch ở Myanmar này. Nếu có thể nhân cơ hội này cứu nhóm người kia, đem họ trở thành thế lực của mình, thì rất nhiều chuyện của cô sẽ thuận lợi hơn không ít. Ngày thứ hai Sau khi giải quyết chuyện bên phường Đổ Thạch, Diệp Hoàn Hoàn liền dẫn nhóm người nhiếp vô danh xuất phát. Nhất chi hoa nhìn về phía bang sơn Mỹ Nam bày ra bộ giảng chỉ tiết rèn sắt không thành thép nói anh có thể hay không đi nhanh lên một chút, băng sơn mỹ nam sau lưng cõng một chiếc quan tài, tốc độ so với người khác chậm hơn mấy lần, không thể để cho anh ta đem cái quan tài ném đi à. Diệp Oản Oản nhéo nhéo mi tâm, có chút bất đắc dĩ nói, người ngoại quốc rời gạch nghe thấy tiến lên, sờ sờ cằm, đôi mắt to nhìn về phía Diệp Oản Oản dùng quốc ngữ có chút mới lạ chưa quen nói. Ông chủ Diệp anh ta đi bộ chậm thật ra thì, cùng cái quan tài không liên quan. Thật ra chính là đến đi cũng lười thần hư đạo sĩ nhìn Diệp Oản Oản cười nói: "Diệp Oản Oản, thật là lười ra độ cao mới. Bất quá, người lười như vậy mà cả ngày lẫn đêm đều cõng sau lưng một cái quan tài cũng 10 phần không sao, chính là có tiến bộ." Bởi đài. vì chuyện băng sơn chuyện mỹ nam mà nhóm bán 6 bán. người của Diệp Oản Oản phải mất hơn 1 tiếng mới tới được chỗ cần đến. Phía trước là một vùng bình nguyên rộng lớn, chỗ gần nhất phía bên trái bọn họ có xây một ngôi nhà tương đối quỷ dị. Nhìn không giống nhà máy, nơi này là vùng ngoại ô, cách thành hát ở Myanmar mười mấy dặm, còn chưa từng bị khai phá, rất hiếm dấu vết con người, cơ hồ không có người nào, thậm chí thỉnh thoảng có thể thấy được vài con thú hoang đi ngang qua. Vì để tránh bước dây động rừng, Diệp Oản Oản mang theo Nhiếp Vô Danh và mấy người nhất chi hoa đi bộ tới, cũng không sử dụng bất kỳ phương tiện giao thông nào, cũng còn may là con đường này có thể trực tiếp đi qua. Nếu không mình thực sự không dám chắc có thể nhớ được. Nhìn cái nhà máy phía trước, Diệp Oản Oản âm thầm nghĩ ngợi trong lòng, kiếp trước, lúc tới Thành Hát ở Myanmar bản thân cô và đám người tần nhược khi đi ngang qua nơi này. Sau đó biết được, có một nhóm giặc cỏ lẻn vào trong nhà máy, cùng hắc bang xảy ra xô sát ác liệt, cuối cùng bị tiêu diệt toàn bộ. Chương 771, diễn một vở kịch, sau đó mới phát hiện Nhóm người kia không phải rặc cỏ mà là thành viên của một nhánh đoàn lính đánh thuê. Nghe nói, thành viên đoàn lính đánh thuê đến thành hát nhận nhiệm vụ của hắc bang nào đó đi lấy một món đồ quan trọng. Kết quả, đồ đã lấy được rồi, cũng dựa theo giao ước tới giao cho hắc bang. Nhưng hắc bang này ở thành hát lại đột nhiên tuyên bố căn bản không có cầm được món đồ kia. Bởi vì khi đó có rất nhiều tổ chức và đoàn lính đánh thuê tất cả đều đang tìm một vật gì đó. Hắc Bang sau khi cầm được món đồ kia, vì phòng ngự phiền phức, dĩ nhiên đem đoàn lính đánh thuê này đẩy ra chịu trận. Bên ngoài, tất cả mọi người đều cho là vật kia bị nhóm lính đánh thuê nuốt xieng. Tất cả đều đang đuổi giết nhóm lính đánh thuê. Những lính đánh thuê này sau khi bị đám Hắc Bang hãm hại thảm như vậy dĩ nhiên là không chịu từ bỏ ý đồ, trực tiếp chạy sang khu vực thành hát cùng Hắc Bang rằng co. Chỉ tiếc nhóm người đi đường này rơi vào trong bẫy của Hắc Bang. Cuối cùng vẫn bị tiêu diệt cũng chỉ có một số người trốn thoát. Khi đó cô cũng chỉ là nghe mấy ám vệ tư gia nhắc tới trong lúc nói chuyện phiếm với nhau trên đường đi mới biết được tin tức này. Cái nhà không giống nhà máy ở phía trước kia chính là xưởng sản xuất mà hắc bang nước ngoài xây dựng dùng để chế tạo các loại thuốc cấm. Lưu thông ở tất cả các quốc gia bao gồm nước Hoa. Nhà máy này chẳng qua chỉ là một phân xưởng rất nhỏ. Có thể dễ dàng vứt bỏ. Chưa nói thành hát ở Myanmar này hết sức hỗn loạn nhất là cái nơi ngoại ô không ai khai phá. Lại càng ít người lui tới nơi này, coi như là bị phát hiện thì cái phân xưởng nhỏ kia có mất đi đi cũng chẳng thấy tiếc. Ông chủ Diệp, chúng ta tới nơi này làm gì?" Nhất Chi Hoa nhìn về phía trước đánh giá xung quanh, vẻ mặt không hiểu, lúc trước Diệp Oản Oản chỉ nói với nhóm người nhiếp vô danh là ra ngoài làm việc nhưng lại không có nói rõ mục đích chủ yếu là sợ nhóm người này không muốn đi cho nên cô dự định sau khi đến nơi mới nói. Các anh có thấy cái xưởng đó không? Oản Oản chỉ về phía trước. Thấy được, không phải chỉ là cái xưởng nhỏ sao? Thế nào, Thần Hư đạo sĩ cùng mấy người kia thế nhưng không nhìn ra bất cứ cái gì khác thường. Ở chỗ này có một cái xưởng như vậy, mấy người các anh không thấy cái gì kỳ quái? Diệp Oản Oản hỏi lại. Kỳ quái? Thần Hư đạo sĩ lắc đầu có cái gì kỳ quái? Không phải chỉ là một chút thế lực nước ngoài hoặc hắc đạo xung quanh xây dựng trái phép sao? Trước đừng quan tâm mấy cái đó, lần này chúng ta đến đây là muốn diễn một vai diễn. Diệp Oản Oản nhìn mấy người nhiếp vô danh, vẻ mặt thần bí, diễn xuất, cái này được, so với làm vệ sĩ thì tốt hơn nhiều. Nhất Chi Hoa gật đầu liên tục, ta cảm thấy vẫn là làm vệ sĩ tốt hơn. Thần hư đạo sĩ thì không cho là như vậy. Băng Sơn mỹ nam chấm chấm chấm Nhiếp Vô Danh không nhịn được nói: "Đừng nói nhảm nữa." Thấy Nhiếp Vô Danh mở miệng, Nhất Chi Hoa và Thần Hư đạo sĩ lập tức biết điều mà ngậm miệng lại. Về phần Băng Sơn Mỹ Nam chính là vừa lòng nhất với cái yêu cầu này. "Cô em hữu danh, diễn xuất mà không có máy quay phim là sao?" Nhiếp Vô Danh nhìn Thần Hư đạo sĩ và Nhất Chi Hoa hoàn toàn yên lặng ở phía sau. Hừ mắt nhìn xung quanh một chút, cũng không có đoàn kịch quay phim ánh sáng, quan trọng nhất là không có ai chuẩn bị hộp cơm cho diễn viên. Ai nói diễn xuất nhất định phải dùng mấy thứ kia? Diệp Oản Oản liếc Nhiếp Vô Danh một cái. Thật ra thì cái tên này quan tâm nhất chính là hộp cơm đi. Không cần sao? Nhiếp Vô Danh nhíu mày suy nghĩ. Cần thiết không? Diệp Oản Oản hỏi ngược lại. Cô là ông chủ, cô nói gì cũng đúng. Cô nói cần thì cần. Nói không cần thì không cần. Nhưng mà, bây giờ tạm thời đổi nhiệm vụ cô em Hữu Danh. Cô mau đến thêm tiền a." Nhiếp Vô Danh nhìn về phía Diệp Oản Oản nhẹ giọng nói. "Chương 772: Không có thử vong hoa hồng." "Đúng, đúng, đúng, đội trưởng nói đúng, trước nói chúng tôi làm vệ sĩ cho tốt, hiện tại lại phải diễn xuất, cái này cần thêm tiền." Nhất Chi Hoa vội vàng gật đầu phụ họa, "Ông chủ Diệp, cái này ít nhất cô cũng phải cho chúng tôi mỗi người thêm 200 đồng." Thần Hư đạo sĩ mở miệng, 200 cái giấm, nhiếp vô danh liếc qua thần hư đạo sĩ một cái. Trợt nhìn về phía Diệp Hoàn Hoàn, tôi cảm thấy mỗi người ít nhất phải thêm 500 đồng. Tôi cho các anh mỗi người thêm 1 ngàn. Diệp Hoàn Hoàn cười nói. Nghe thấy lời của Diệp Hoàn Hoàn, nhiếp vô danh tiến lên cầm chặt tay cô. Cô em hiểu danh, đây chính là cô nói à. Mỗi người 1 ngàn, 5 người chính là 5 ngàn. Cô không thể đổi ý. Nhất chi hoa, ông chủ Diệp thật rộng rãi. Thần hư đạo sĩ. Ông chủ Diệp quả nhiên là người hào phóng, người ngoại quốc rời gạch. Hào phóng, băng sơn mỹ nam chấm hỏi. Lúc này, Diệp Oản Oản không nói gì đem tay rút về. Thế nhưng, cần phải nói trước, cái này chúng ta phải diễn thật tốt, không thể tùy hứng làm bậy. Cô em hữu danh, cô mau thả tim đi. Chúng tôi sẽ để cô thưởng thức một chút cái gì gọi là ảnh đế chân chính. Nhiếp Vô Danh bày ra bộ mặt ngạo nghễ. Không phải chỉ là diễn mấy vai diễn sao? Chính bởi vì cuộc sống này giống như một trò đùa, toàn phải dựa vào kỹ thuật diễn xuất để sống, mà mỗi người bọn họ đều là những diễn viên giỏi nhất. Diệp Oản Oản chấm chấm chấm, cô chỉ sợ bọn họ diễn quá nhập vai, dùng sức quá mạnh được không? Mau qua đây, mau qua đây, nghe ông chủ Diệp nói kịch bản, nghiêm túc một chút, Nhiếp Vô Danh hướng mấy người nhất chi hoa phất phất tay. Lập tức, bốn người bọn họ trái phải đều vây xung quanh cô các anh có nghe qua Tử vong hoa hồng không? Diệp Oản Oản vẻ mặt thần bí nhìn về phía mấy người nhiếp vô danh. Nhóm 5 người này của nhiếp vô danh, thực lực hẳn cũng không tệ, tầm hiểu biết và từng trải tất nhiên cũng không ít, cho nên Diệp Oản Oản tin tưởng mấy người bọn họ nhất định đều đã nghe qua Tử vong hoa hồng. Sau khi nói tới Tử vong hoa hồng, Thần hư đạo và người ngoại quốc rời gạch nhất thời cười to. Diệp Oản Oản không hiểu họ cười cái gì. Từ vong Hoa Hồng, ông chủ tiệc, cô còn nghe tới Từ vong Hoa Hồng a?" Rất nhanh Thần Hư đạo sĩ ngưng ý cười, "Làm sao? Từ vong Hoa Hồng danh tiếng to lớn như vậy, tôi nghe nói qua chẳng lẽ có vấn đề gì sao?" Diệp Oản oản hỏi ngược lại. "Ha ha, đội trưởng, anh có muốn hay không để chúng tôi nói sự thật với cô em hữu danh?" Thần Hư đạo sĩ nhìn về phía Nhiếp Vô Danh. Sau khi lấy được sự đồng ý của Nhiếp Vô Danh, Thần Hư đạo sĩ lúc này mới cười nói: Ông chủ Diệp, tôi liền nói cho cô biết sự thật vậy, trên đời này căn bản không hề có Tử vong hoa hồng, không có Tử vong hoa hồng. Nghe Thần hư đạo sĩ nói vậy, Diệp Oản Oản nhất thời sững sờ. Không có Tử vong hoa hồng, là bọn họ điên rồi hay cô điên rồi? Ngay lập tức, Diệp Oản Oản hướng về phía Thần hư đạo sĩ tỏ vẻ khinh bỉ. Các anh không biết liền nói không biết đi. Ông chủ Diệp, tôi nói đều là sự thật. Ở trên thế giới này quả thực là không hề có nhân vật Tử vong hoa hồng này. Chẳng qua chỉ là bịa đặt mà thôi." Thần hư đạo sĩ nghiêm mặt giải thích, "Bịa đặt, ai mà tin, loại thế lực ở cấp độ như vậy làm sao có thể dựa vào bịa đặt. Lần trước ở nước ngoài, cô chính là dựa vào giả mạo Tử vong hoa hồng mới giúp Tư gia tránh được một kiếp. Nếu như là bịa đặt, Tư gia làm sao có thể không biết? Tất cả mọi người trên thế giới đều không biết, lửa cô làm gì?" Cái thế lực tử vong hoa hồng này quả thực không tồn tại. Nguyên nhân bắt đầu chẳng qua cũng chỉ là một bản thảo mà thôi." Nhất Chi Hoa khẳng định nói. Bản thảo? Diệp Oản Oản nghe vậy càng thêm nghi ngờ. Đây rốt cuộc là chuyện gì với chuyện gì? Chương 773. Rốt cuộc là người nào? Thật ra thì, cái thế lực tử vong hoa hồng này là do ba đội trưởng lúc còn trẻ viết ra mà thôi. Đại khái là hình dung ra cái thế lực lớn mạnh Sau đó Bản Thảo liền bỏ dở, về sau có đội trưởng, ngay khi đội trưởng còn bé anh ấy đã viết tiếp bản thảo của ba mình. Cảm thấy Tử vong hoa hồng có chút hấp dẫn, lúc đấy mới miêu tả cặn kẽ về cái thế lực Tử vong hoa hồng này. Cái gì mà thành viên Tử vong hoa hồng đều mặc áo khoác có thêu hoa hồng đen, trên mang chiếc mặt nạ màu bạc, đây đều là những thứ khi đội trưởng mấy tuổi viết ra. Cái gì thủ lĩnh Tử vong hoa hồng là hắc quả phụ thích nam sủng khát máu. Tất cả đều do đội trưởng viết đấy." Thần hư đạo sĩ mở miệng cười. Sau đó, nhíp ra gặp kẻ trộm, bản thảo cũng biến mất lúc đó. Chính là trong khoảng thời gian ấy câu chuyện tử vong hoa hồng bị truyền ra ngoài. Một truyền 10, 10 truyền trăm, truyền cho tới bây giờ. Người trên thế giới này đều cho rằng cái tổ chức ấy là thật, nói đến cũng buồn cười. Đều nói có, ai có thể thực sự gặp qua. Nhất chi hoa buông tay bổ sung. Nghe nhất chi hoa và thần hư đạo sĩ giải thích về lai lịch của tử vong hoa hồng, Diệp Oản Oản nhất thời sững sờ tại chỗ, hoàn toàn không thể tin tưởng, cái tổ chức tử vong hoa hồng này mà người ta nghe qua đã sợ mất mặt lại là một bản thảo viết về tổ chức và nhân vật chỉ là hư cấu. Quan trọng nhất chính là lúc ấy Nhiếp Vô Danh mới có mấy tuổi viết ra. Cẩn thận suy nghĩ một chút, Diệp Oản Oản thế nhưng lại cảm thấy vô cùng không hợp lý mang theo ánh mắt không hiểu nhìn về phía mấy người nhiếp vô danh. Tùy tiện làm mất một bản thảo, cũng làm cho người ta tin là thật, các anh cho rằng tôi là kẻ ngu. Hai cha con nhiếp vô danh này, may mắn lần đó là viết về tử vong hoa hồng, bằng không xui xẻo viết ra câu chuyện siêu nhân. Ông chủ diệp không thể nói như vậy, vốn là một gia đình bình thường nhưng chỉ sợ trong nhà có kẻ gian lẻn vào. Tên đấy sợ là đến nhìn một cái cũng không có cô phải biết. Bản thảo này từ trong Niếp gia lấy ra độ tin tưởng chính là tuyệt đối. Không ai dám không tin. Huống hầu người đứng đầu nhà họ Niếp và đội trưởng không phải là dùng cách thức viết sách miêu tả Tử vong hoa hồng mà dùng cách ghi chép, càng làm cho người khác tin tưởng không chút nghi ngờ. Thần hư đạo sĩ nói: "Ha, đều là chuyện cũ ngày xưa, không đề cập tới cũng được." Huống hầu: "Chẳng phải tôi đã cấm có người nhắc đến Tử vong hoa hồng rồi sao?" Niếp Vô Danh nhàn nhạt nói chỉ sợ là đến chính bản thân Nhiếp Vô Danh cũng không thể ngờ tới. Khi còn bé chỉ tiện tay viết vài nét bút mà đến hôm nay lại hư cấu thành một thế lực tổ chức lớn. Ở trong mắt người ngoài lại chính là hoàn toàn tồn tại. Nhìn bộ dáng Nhiếp Vô Danh không giống nói dối chút nào. Lại nhìn vẻ mặt của nhóm người thần hư đạo sĩ với nhất chi hoa. Diệp Oản Oản không khỏi thất kinh trong lòng, cái tên Nhiếp Vô Danh này rốt cuộc là người như thế nào? chỉ là anh ta và ba minh tiện tay viết ra một cái bản thảo. Khi truyền ra bên ngoài lại có thể làm cho cả thế giới tin là thật. Thậm chí ngay cả Tư gia cũng chưa một lần hoài nghi. Hơn nữa mới vừa rồi Nhiếp Vô Danh có nói, 10 năm trước anh ta đã không cho phép tin tức tử vong Hoa Hồng truyền ra ngoài. Nhưng cũng thật trùng hợp, chính là trong vòng 10 năm Tử vong Hoa Hồng đã mai danh ẩn tích. Không có bất cứ tin tức gì trừ lần trước cô giả mạo. Mấy người trước mặt cô Đến tự cùng là thần thánh phương nào, sức ảnh hưởng khiến người ta giận đến độ sôi máu. Nhưng có một chuyện, Diệp Oản Oản nghĩ thế nào cũng không thông, mấy người bọn họ tại sao lại xuất hiện ở đây? Tại sao mỗi ngày chỉ vì chuyện ăn no mà giàu rĩ? Truyền nói nhóm người nhiếp vô danh này không hề đơn giản. Nhưng cô cũng không hoàn toàn tin tưởng lời bọn họ, nói không chừng là bọn họ cố ý muốn giao động mình. Tuy tới giờ cô cũng chưa nhìn ra bất cứ lý do gì khiến nhóm người nhiếp vô danh muốn giao động mình. Chương 774: Có chuyện dễ thương lượng. Đúng rồi, ông chủ Diệp, cô hỏi Tử vong hoa hồng để làm gì vậy? Nhất Chi Hoa nhìn về phía Diệp Oản Oản hiếu kỳ hỏi. Diệp Oản Oản sắp xếp lại ngôn ngữ, mở miệng nói, "Lần này, chúng ta sẽ diễn là người của tổ chức Tử vong hoa hồng." Tôi sẽ diễn hắc quả phụ, các anh sẽ diễn làm thành viên của tổ chức Tử vong Hoa hồng." Nghe Diệp Oản Oản nói vậy, tất cả mọi người trong đó có cả Nhiếp Vô Danh đều ngạc nhiên tại chỗ. "Cái gì? Để bọn họ đi diễn Tử vong Hoa hồng?" Năm đó, Nhiếp Vô Danh đúng là nghiêm cấm những tin tức có liên quan đến Tử vong Hoa hồng truyền ra ngoài. Ngay cả Nhiếp lão gia cũng cảm thấy vì bản thảo năm đó của mình đã tạo nên một tổ chức hư cấu không có thật này nên cũng vô cùng ủng hộ Nhiếp Vô Danh. Mà hiện tại, Diệp Hữu Danh lại nói đến chuyện này không những thế còn đề một trong những người đã viết cái bản thảo kia là Nhiếp Vô Danh đi diễn cái Tử vong hoa hồng vữ phần này. Ông chủ Diệp, Tử vong hoa hồng có gì hay đâu mà diễn, hay là không bằng diễn về Nhiếp gia của tôi đi, nhà họ Nhiếp thế nào cũng lợi hại hơn Tử vong hoa hồng gấp mấy trăm lần. Thế nào cô hãy suy nghĩ kỹ đi, tôi diễn chính mình cho cô xem, giá cả hợp lý. Nhiếp Vô Danh đi đến trước mặt Diệp Oản Oản nói với giọng điệu thương lượng. Nghe thế, Diệp Oản Oản đưa mắt nhìn Nhiếp Vô Danh như nhìn một kẻ ngốc. Chém cứ tiếp tục chém đi, so với Tử vong hoa hồng còn lợi hại hơn gấp mấy trăm lần. Không được, phải diễn Tử vong hoa hồng, Diệp Oản Oản nói với thái độ kiên quyết, không cho Nhiếp Vô Danh có cơ hội thương lượng, bất kể Tử vong hoa hồng có tồn tại hay không, kế hoạch của cô cũng sẽ không thay đổi. Nếu như tổ chức Tử vong hoa hồng này cùng với người đứng đầu là Hắc Quả phụ tất cả đều là chuyện bịa đặt, càng không tồn tại thì càng tốt, bởi vì cứ như vậy thì cũng chưa từng có một ai tận mắt thấy được cái tổ chức tử vong hoa hồng này. Chi bằng, hãy để cô khiến cho cái tổ chức tử vong hoa hồng có thật. Vậy tôi không diễn nhiếp vô danh cũng rất là kiên quyết lắc đầu. Dáng vẻ vô cùng kiên trì với nguyên tắc của mình. Ồ, vậy anh không diễn tôi sẽ nói cho cháu của anh biết là anh kêu tôi và bạn trai của tôi giả làm ba mẹ của nó. Mặt Diệp oản oản không thay đổi nói, đừng a em cái hữu danh, có chuyện gì chúng ta cứ từ từ bàn bạc, Nhiếp Vô Danh nghe Diệp Oản Oản nhắc đến tiểu ma đầu. Lúc này mồ hôi lạnh chảy dòng dòng, Nhiếp Vô Danh anh không sợ trời không sợ đất, nhưng chỉ sợ đứa cháu trai kia của mình. Vậy anh còn không muốn diễn khóe miệng Diệp Oản Oản mỉm cười. Nhìn về phía Nhiếp Vô Danh, tôi diễn, tôi diễn được chưa? Nhiếp Vô Danh bất đắc dĩ phải nhận lời. Không nói đến chuyện Diệp Oản Oản có muốn nói sự thật cho thằng nhóc đó biết hay không. Chỉ cần cô nổi hứng lên không chịu diễn làm mẹ của thằng nhóc nữa cũng đủ làm cho Nhiếp Vô Danh cảm thấy đau đầu. Cho nên Nhiếp Vô Danh trái lo phải nghĩ, bị đứng ở giữa hai tầng uy hiếp, cuối cùng chỉ có thể lựa chọn thỏa hiệp. "Đội trưởng, ngược lại chúng ta đến lúc đó sẽ mang theo mặt nạ màu bạc, ai cũng không biết là anh đâu." Người ngoại quốc rời gạch rất là cơ trí nhìn Nhiếp Vô Danh phân tích. "Đúng vậy, Nhiếp Vô Danh vỗ đùi, ngược lại yêu cầu mặt nạ màu bạc, nói đến đây" Nhiếp Vô Danh nhìn bốn phía, "Mặt nạ đâu? Lúc bọn họ đi theo ông chủ ra ngoài, cũng không mang cái gì là mặt nạ." Tôi có đây." Diệp Oản Oản cười thần bí, đem vali xách tay của mình mở ra. Bên trong vali xách tay, để lụa đen, váy lụa đen, mấy cái mặt nạ màu bạc, còn có vài cái áo khoác màu đen thêu ám văn hoa hồng. "Em gái hữu danh, cô chuyện này, cô cái này đều sớm chuẩn bị xong à?" Nhiếp Vô Danh nhìn chằm chằm mặt nạ màu bạc và áo khoác thiếu ám văn hoa hồng trong dương, vẻ mặt sững sờ, hóa ra ông chủ dịp này căn bản cũng không có ý định cùng bọn họ thương lượng, trực tiếp cứng rắn quyết định, ngay cả đảo củ cũng chuẩn bị xong. Đọc truyện cho bạn, cảm ơn các bạn đã nghe truyện, các bạn hãy comment đóng góp để kênh hoàn thiện hơn ở các chương tiếp theo. Nếu bạn muốn nghe thêm một truyện khác, đừng ngại comment để kênh tham khảo nha